hàm nhân tu tiên tác giả vong ngữ thực hiện huyết công từ, truyện được chia sẻ tại website audiongiai trí.com chương 1480 bạch ảnh "Việc này không nên chậm chế, lập tức đi thôi. Nếu chậm một chút nữa thì đám ủy vật sẽ lại kéo tới đây." Hành lập trình trí sự hưng phấn trong lòng thận trọng nói Hai người nguyên sao cũng không có ý kiến. Ba người cùng đám quỷ binh còn sót lại lập tức khống chế đồn quang rời khỏi nơi đây trên đường đi. Nguyên giao và nhiên lệ thi triển hợp đồn mở ngoặt tròn hai đồn quang hóa vào làm một đóng ngoặt tròn cả hai nắm lấy tay nhau cùng thi pháp. Trên hai người tỏa ra hắt bạch lưỡng sắc linh quang đoạn cả hai hé miệng từ phun ra hai khỏa viên châu hai màu đen trắng khác nhau. Hai hạt châu vừa xuất hiện đã xung hợp thành một thể, biến thành một hạt châu lớn cỡ nắm tay, nửa đen nửa trắng. nhiên lệ cùng nguyên giao trong khi độn quang đều nhắm chặt hai mắt tha túng hát bạc viên cầu dẫn Hàn Lập bay về một phương. Nhìn thấy bí thuật kỳ lạ như vậy, Hàn Lập có chút bán tín bán nghi nhưng cũng chỉ có thể bay theo hai người. Hàn huyên, chúng ta dùng bí thuật quỷ đạo tuy có thể thoát ra khỏi xương mù nhưng không thể thay đổi phương hướng trong khi thi pháp, nếu không chẳng khác nào kiếm quỷ ba năm đốt một giờ. Nhiên lệ bỗng nhiên lên tiếng. Vẻ mặt hàn lập thoáng biến sắc, hắn không khỏi lên tiếng hỏi. Nói như vậy, trên đường cho dù có gặp được quỷ vật thì cũng phải trực tiếp vượt qua. Đúng vậy. Hàn Hương nên biết bí thuật của chúng ta tuy có thể loại bỏ xương mù nhưng vẫn bị quỷ vật cuốn lấy, không thể rời đi, nhiên lệ cười khổ một tiếng. Hừ, chỉ cần không chạm phải những tồn tại cường đại như lục túc và một thanh thì có thể trực tiếp vượt qua được, các quỷ vật lợi hại giờ này có lẽ đang cuốn lấy bốn yêu vương. Hàn Quang trong mắt Hàn lập chợt lóe, cười nhạt một tiếng. Cho dù lúc trước có thấy hàn lập ra tay nhưng khi nghe thấy hắn lớn tiếng như vậy thì sắc mặt Nhiên Lệ cũng ngẩn ra, tỏ vẻ quái gì. Thế nào, chẳng lẽ Nhiên đảo dấu thấy hàn mố nói vậy là quá tự đại, hàn lập rất tinh ý, lập tức nhìn thấu suy nghĩ của Nhiên Lệ nên nhàn nhạt nói. Tiểu mũi đâu dám nghĩ như vậy, thiếp thân cùng hàn hương chưa có thâm giao gì, nhưng cũng nghe tới chuyện hàn hương tại nhân giới có thể dễ dàng tiêu diệt tồn tại đồng dai. Những chuyện như vậy tiểu mũi đã nghe sư muội nói không biết bao nhiêu lần. Nhiên lệ khẽ nở nụ cười. Hàn lập cảm thấy bất ngờ, không khỏi liếc mắt nhìn nguyên sao một cái. Tuy hai mắt nàng đang nhắm nhưng trên gò má đã ẩn ẩn sắc hồng. Hàn đạo hữu đã tự tin như vậy thì sợ rằng thần thông đã có thể so sánh với tu sĩ luyện dư. Ánh mắt nhiên lệ khẽ truyền tiếp tục mở miệng. Chỉ cần không đụng phải tồn tại luyện dư hậu kỳ thì tại hạ có thể chống lại. Hiện giờ không phải lúc khiêm tốn nên hàn lập thật tâm trả lời. Chập chập thật là không biết đạo hữu tu luyện thần thông thế nào. Năm đó khi sư muội ta mới gặp đạo hữu thì Hàn Hương mới chỉ là một tu sĩ kết đan gì, hiện giờ đã có thể sánh với tồn tại cấp luyện hư. Nhĩ lại quả thực như một giấc mộng nam xa. Nhiên lệ cặt lưới nói. Nhiên cô nương cũng không cần thương cảm như vậy, Hàn lập thoáng liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Không có gì, ta cùng sư muội tu luyện âm dương luôn hồi quyết cũng không biết là họ hay phúc. Cũng không biết con đường tu luyện về sau thế nào. Chẳng lẽ cứ phải chịu kiếp nửa người nửa quỷ, hay đem thân mình hoàn toàn chuyển hóa thành quỷ thân tiếp tục tu luyện thiên quỷ chi đạo, nhiên lệ thở dài một tiếng. Nguyên sao bên kia nghe thấy vậy thì sắc mặt cũng trầm xuống. Hàn lập nhíu mày trầm ngâm một lát rồi nói. Tuy rằng ta không hiểu biết rõ lắm về quỷ đạo thần thông nhưng tại linh giới này ngay cả người không có linh căn cũng có thể tìm biện pháp sinh ra linh căn chấm phẩy, vậy thì chưa chắc ở linh giới đã không có công pháp bí thuật khôi phục thân thể của hai người. Thật sự như thế sao? Ở linh giới có thể tìm được biện pháp khôi phục nhân thân. Trong phút chốc cả nguyên giao và nhiên lệ cùng mở lời, vẻ mặt đầy vẻ mừng rỡ Âm dương luôn hồi quyết tuy rằng quỷ dị nhưng cũng không phải công pháp nhịp thiên. Với kiến thức của ta mà phán đoán thì nếu có thể xua tan toàn bộ âm khí trên cơ thể hai người thì một lần nữa sẽ khôi phục nhân thân. Nhưng phỏng chừng đến lúc đó không tránh khỏi việc ha tổn tu vị, thậm chí còn không ít đau khổ khác. Chẳng qua nói tới biện pháp cụ thể thì cần về lại nhân tục cẩn thận thăm hỏi một chút là được. Hàn lập trả lời, nếu có biện pháp khôi phục nhân thân thì cho dù phải nếm một ít khổ sở, hao hụt chút ít tu vì có tính là gì. Nguyên sao không lưỡng lự lập tức trả lời. Nhiên lệ cũng liên tục gật đầu tán đồng. Hàn lập mỉnh cười, đang muốn nói thêm điều gì đó thì sắc mặt hắn sầm xuống độn quang bùng lên hóa thành thanh sắc kinh hồng lao vào trong đám xương mù phía trước. Nhị nữ thấy vậy thì ngẩn ra, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Chỉ là sau mấy lần vô hấp thì phía trước đát vang lên tiếng quỷ sống, tiếp theo có hơn 10 đoàn hôi khí phóng thẳng lên cao, kiếm khí tung hoành. Sau đó mọi sự lại yên tĩnh trở lại. Linh quang ló lên thanh sắc kinh hồng lại từ trong đoàn xương mù phía trước bắn tới bên cạnh nhị nữ, người tới đương nhiên là Hàn Lập. Đi thôi, chỉ là một số quỷ vật bình thường, nét mặt hàn lập không chút đổi sắc, chỉ bâng vơ nói một câu. Quỷ vật bình thường, nhiên lệ và nguyên gia quả thực không biết nói gì. Tuy các nàng chưa tận mắt nhìn thấy đám quỷ vật đó trong xương phu nhưng hơn 10 cỗ âm khí vừa rồi vô cùng kinh khủng quỷ vật bình thường tuyệt đối không thể phát ra. Chẳng qua thấy bộ dạng thong song của hàn lập thì nhị nữ an tâm trở lại. Tiếp theo các nàng lại rồn toàn bộ tinh thần thôi đồng hắc bạch nhãn cầu tìm kiếm đường đi chính xác, cả đoàn người không người phi độn về phía trước. Cứ như vậy các quỷ vật bọn họ gặp trên đường đi đều bị hàn lập dùng thủ đoàn xét đánh tiêu diệt hết. Thậm chí khi đoàn người gặp phải một số yêu vật địa huyên đang cùng quỷ vật hỗn chiến thì đều bị hàn lập dùng thủ đoạn xét đánh tiêu diệt một phần quỷ vật, mở ra một thông lộ giúp nhị nữ cùng một số quỷ binh còn sót lại thuận thế mà qua. Những yêu vật địa huyên vốn tưởng có người tới giúp đỡ nhưng sau khi thấy bọn họ rời đi thì trợn chừng mắt đành tiếp tục liều mạng với đám quỷ vật khác. Cũng không biết là do vận khí đám người hàn lập không tệ hay là nhị nữ tìm được đường đi ít gặp quỷ vật nhất. Dọc theo đường đi bọn họ rất ít khi gặp phải lệ quỷ lợi hại hay chiến đoàn lớn. Cứ như vậy bọn họ hết quẻo đông lại rẽ tây bay tới một nơi cực xa. Mấy canh giờ sau, sương mù bốn phía rốt cuộc đã loáng dần tần suốt gặp phải quỷ vật cũng ít đi. Thấy tình hình như vậy đám người Hàn Lập vô cùng mừng rỡ trong lòng bọn họ biết rằng không đi nhầm đường, đã tới phía mép của Sương Mù. Sau khi Hàn Lập tiêu diệt một đoàn quỷ vật nữa mang theo nhị nữ cùng đám quỷ binh phá vây thoát ra ngày thì thần sắc của hắn thoáng biến đột ngột dừng lại đổn quang nhìn về phía trước. Sao vậy? Hàn huyên phát hiện ra điều gì sao? Nguyên Giao giật mình, lập tức mở miệng hỏi. Vẻ mặt nhiên lệ cũng tỏ vẻ kinh nghi, chỉ tiếc rằng thần niệm có hạn nên không thể thăm dò nơi xa. Xem ra muốn rời đi nơi này còn có chút phiền toái. Vẻ mặt hàn lập không chút biểu tình, chậm rãi nói. Đúng lúc này, phía xương mù xa xa đột nhiên truyền đến giọng nữ cười thanh khách, tiếng cười càng lúc càng rõ, trước mắt đã vang vòng khắp bốn phương tám hướng. Hai người nhiên lệ cùng nguyên sao lúc đầu còn chưa để ý bởi dù sao các nàng cũng có bán quỷ chi thân, phép thuật quỷ đạo câu hồn bình thường đâu có thể làm tổn thương các nàng. Chỉ là sau khi tiếng cười này tiến vào trong tai thì nhị nữ bỗng cảm thấy cả người vô lực, thần thức trì trệ, mí mắt như bị ngàn cân kéo xuống. Không ổn, nguyên sao phản ứng cực nhanh, nàng quát nên một tiếng miễn cưỡng bảo chỉ một tia tỉnh táo trong đầu. Chỉ là vừa mới điều động âm lực trong cơ thể thì nàng càng trở lên dinh hoảng vạn phần. Âm lực trong cơ thể nàng lúc này giống sống không có một tia, đây là chuyện gì, ngay cả khi biết tình hình bản thân có quan hệ với tiếng cười kia thì nàng vẫn vô cùng bối rối. Lúc này nguyên giao đã không thể kiên trì, hai mắt nàng nắm lại cả người rơi xuống phía dưới. Còn nhiên lệ bên kia cũng lào đảo tình hình không ổn chút nào. Một đám âm giáp huyền quỷ tuy tay vẫn lăm lăm binh khí nhưng đều đã rơi xuống soi đất. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên. Tuy rằng âm thành không lớn nhưng khi nó lọt vào tai nguyên sao và nghiên lệ lại vô cùng rõ ràng trong thần thức các nàng lập tức cảm thấy bút nhói khiến cả hai giật mình, âm lực vốn không còn một tia lại một lần nữa tuôn trào. Nguyên sao tránh được một kiếp thì kinh gì? Nàng không hề lưỡng lự lập tức thôi đồng linh lực trong cơ thể phát ra một đoàn hôi sắc linh quan bao phủ bên ngoài cơ thể. Nàng khẽ quay đầu nhìn về phương khác thì thấy cả người nhiên lệ lúc này cũng đang được thôi mang bao bọc, thậm chí hơn 10 huyền quỷ đang ngã xuống lúc trước cũng một lần nữ đằng không bay lên. Nguyên sao thở nhẹ một hơi thoáng chuyển ánh mắt nhìn về thân hình ổn trọng như núi của người thanh niên bên cạnh. Hiện nhiên người vừa ra tay giải cứu bọn họ chính là Hàn Lập. Lúc này Hàn Lập không chút biểu tình đứng giữa không chung, dường như tiếng cười quỷ gì khắp bốn phía không hề ảnh hưởng đến ánh. Lam mang trong mắt hắn lói lên, một đảo kim sắc kiếm quang từ trong tay bay vọt tới khoảng không phía xa. Phút, nơi kim quang đi qua đã có một đạo bạch ảnh nhàn nhạt từ dư không xuất hiện. Bạch ảnh này thoáng sẵn vẻo thân hình, tuy nó bị kiếm quang chém qua nhưng không chút bị thương tổn. Thần sắc hàn lập thoáng động, một hắc sắc đại thủ cùng một bạch sắc tiểu thủ mở ra nhanh như tia trước trộp về phía bạch ảnh, nhất thời một mảnh quang hà hôi sắc minh mông cùng một đoàn ngũ sắc quang diếm bỗng nhiên xuất hiện cuốn tới phía trước. Hôi hà xu thiên cách địa như muốn ôm trọn bầu trời, đem bạch ảnh bao phủ vào trong. Nguyên sao cùng nhiên lệ thấy vật thì nét mặt lộ vẻ vui mừng. Sự lợi hại của hai loại thần thông này các nàng đã được thấy hàn lập thi triển qua. Hơn phân nửa đám quỷ vật lúc trước đều bị hàn lập dùng hai loại thần thông này tiêu diệt. Nhưng mọi chuyện lại không như nhị nữ dự đoán chấm phẩy, bạch ảnh khẽ cười rồi bắt đầu biến ảo, từ một hóa hai, từ hai hóa bốn, từ bốn hóa tám, trong nháy mắt bạch ảnh đã đầy khắp đầu trời hơn nữa chúng còn đang tiếp tục phân tách, trong phút chốc đã vượt quá khỏi phạm vi bao phủ của hôi hà và ngũ sát quang giếm. Nguyên sao cùng nhiên lệ thấy vậy thì đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Phạm nhân tu tiên Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website trí.com, Chương 1481. Quỷ nữ. Hàn Lập thấy vậy thì đồng tử trong mắt co rụt lại, lập tức thúc sụp pháp huyết. Tuy không thấy hắn có thêm động tác nào nhưng hôi hà đầy trời cùng ngũ sắc quang diễm lại đột nhiên tản ra hóa hành vô số hôi ti và ngũ sắc tinh mang bắn ra khắp nơi. Những bạch ảnh mỗi lần bị kích chúng thì lập tức biến mất, chỉ là những bạch ảnh khác vẫn không ngừng phân liệt mà ra. Trong lúc nhất thời trong vòng trăm trượng chỉ thấy hôi ti và ngũ sắc tinh mang tiếng giúp gió trói tai. Chỉ là bạc ảnh diệt rồi lại sinh, sinh rồi lại diệt dường như vĩnh viễn không thể tiêu diệt toàn bộ. Lúc này, không chỉ riêng hai người nguyên giao trợn mắt há mồm mà cả hàn lập cũng ngẩn ra. Đúng lúc này, dường như thần niệm của hắn cảm ứng được điều gì đó nên thân hình lập tức trở lên mơ hồ chấm phẩy, đột nhiên hắn quay người 180 độ về đằng sau nhìn về khoảng không đằng xa, ánh mắt hiện lên sự tàn khốc. Từ giữa chán nước ra một đạo huyết ngân theo đó một con mắt đen thủy hiện lên đây đúng là phá diệt pháp mục của Hàn Lập. Trải qua nhiều năm bồi dưỡng như vậy, uy lực của pháp mục càng lúc càng mạnh mẽ, từ ngoài nhìn thẳng vào người ta còn cảm thấy dường như cả linh hồn mình bị hút vào trong nó. Đồng tử phía trong mắt chợt lóe hát quang, một quang trụ to bằng ngón tay chợt lóe lên rồi bắn thẳng vào dư không. Quanh một tiếng nổ thật lớn vang lên. Tại chỗ quan chủ của phá diệt pháp mục vừa đi qua trong hư không lập tức hiện lên một đoàn hắc sắc quang vững đầy quỷ gì, chỉ là nó chợt lóe rồi lại biến mất không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, một đảo bạch ảnh loạn tròn hiện ra thân hình nhoáng lên một cái nó đã xuất hiện tại ngoài trục trưởng. Lúc này bạch ảnh đã không còn mơ hồ mà trở nên cực kỳ rõ ràng. Đây là một nữ tử vận bạch bào bao phủ toàn thân, cả người dường như không nhiễm một hạt bụi, cho dù trận nổ vừa rồi cũng không làm nàng dư hao chút nào. Cả thân hình nữ tử có vẻ cao gầy, nhưng những chỗ lồi lõm vẫn rõ ràng đầy dù người kết hợp thêm mái tóc xài đen như mực. Tuy rằng nàng cúi thấp đầu nên không thể thấy rõ vẻ mặt, nhưng không thể nghi ngờ đây là một trang quốc sắc thiên hương. Hàn Lập nhìn nàng ta,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 Hàn Lập cũng không quay đầu mà khẽ vẫy tay về đằng sau. Hôi sắc quang Hà cùng ngũ sắc quang giẫm đầy trời cũng bỗng chốc biến mất. Trong ống tay áo hắn đang hiện ra hai cánh tay đen trắng khác nhau, mặt ngoài có lưu quang chuyển động đầy kỳ lạ. Khách khách. Một tiếng cười quái dị từ trong miệng nữ tử bạch bào phát ra, tiếp theo nàng khẽ nhấc tay nhẹ nhàng chào về phía Hàn Lập một trào. Thủ trào mặt quang chói mắt. Chỉ là nó thoáng ló lên rồi bỗng nhiên biến mất trong hư không. Thấy tình hình quỷ gì như vậy hàn lập cũng không khỏi sửng sốt. Nhưng chưa kịp hắn có phản ứng thì bạch ảnh chợt ló lên ngay bên cạnh hắn thủ chảo biến mất lúc trước cũng chợt hiện ra lấy thế xếp đánh không kịp bưng tay trộp về phía hàn lập. Năm ngón tay móng dài nhọn hoắt lập lòe hàn quang. À, cho dù hàn lập có bình tĩnh thế nào thì lúc này cũng không khỏi hoàng sợ, thế tới của cốt chảo quá hủy gì khiến thân pháp của hắn cho dù có mau hơn nữa cũng không kịp phản ứng. Bụt, một tiếng cốt chảo đã túng được cổ hàn lập. Chỉ là chỗ da thịt tiếp xúc với cốt chảo trong nháy mắt đã lói lên kim quang kim lân lập lòi. Cốt chảo sắc bén trột vào đó lại bị bật ra. Thân hình hàn lập cũng run mạnh. Không tự chủ được lui về đằng sau hai bước, phía trên cổ hắn vẫn tỏa kim quang trói mắt, không chút bị xây sơn, u, v, quy, quy, to, cơ. Sắc mặt hàn lập đanh lại, hắn vung tay phóng ra một đảo kim quang nhanh như chớp chém về phía cốt thủ đó. Kiếm quang, bạch mang va chạm vào nhau phát ra tiếng chát chúa chói tay kim sắc kiếm quang khi chém lên cốt phủ chỉ khiến bạch sắc quang mang nơi đó nhộn nhạo đôi chút chứ không hề tổn thương được nó. Sắc mặt hành lập đại biến. Hắn không nghĩ ngợi mà lập tức há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa diễm chỉ là hành động lần này của hắn đã chậm bạch bào nữ tử sau một trào không đắc thủ đã lập tức phản ứng lại chấm phẩy, bà vai nàng khẽ run lên co lại bạch sắc cốt trảo khiến nó biến mất một cách quỷ gì khiến hỏa cầu đánh vào hư không. Cùng lúc đó phía bà vai nữ tử lúc trước trống sống đã khôi phục lại như cũ. Hàn lập thấy tình hình quỷ gì như vậy thì hít sâu một hơi, lập tức lấy ra bốn năm viên châu thanh sắc, liên quang của Linh Thú Hoàn bên cổ tay cũng ló lên. Quỷ vật này có không gian thần thông quỷ gì như vậy nên hắn cũng không muốn mạo hiểm mà định trực tiếp gọi ra đề hồn, sau đó dùng lôi châu ác trận dùng thủ đoạn xếp đánh tiêu diệt đối phương. Hiện tại không có thời gian để hắn dây dưa lâu dài. Tựa hồ thấy đòn tấn công sắp tới của hàn lập không phải là vừa nên bạch bào nữ tử cũng không vội vã ra tay mà ngược lại chậm rãi dơ hai tay lên, áo choàng bên ngoài từ từ bay ra để lộ bộ mặt của nàng. A, nhiên lệ và nguyên giao mới rồi đã bị chàng giao chiến ngắn ngồi giữa hàn lập và nữ tử này khiến tinh thần hoảng loạn, lại thêm lúc này nhìn thấy bộ mặt của nàng thì cả hai đều biên sắc kinh hô một tiếng. Hàn lập nhìn thấy cũng phải hít sâu một hơi, gương mặt của người này quá mức quỷ vị. Chỉ thấy một nửa mặt da xanh mép, khô quắt còn bên kia lại là môi hồng răng trắng xinh đẹp vô cùng. Hai con mắt màu xanh lam không chút cảm tình nhìn chầm chầm hàn lập. Nếu ngay từ đầu nhìn thấy như vậy thì không nói, chỉ là khi nãy nàng che mặt chỉ để lộ thân hình thon đẹp vô cùng, tóc xài đen ấm khiến người ta cảm thấy xinh đẹp vô cùng, vậy mà hiện tại lại để lộ ra gương mặt đáng sợ khiến người ta không khỏi hoảng hốt. Trên người bạch bảo nữ từ truyền ra tiếng khóc nỉ non từng đoàn xương mù nơi phủ cận dần lan tràn đến đây. Trong đám sương mù này có vô số quỷ ảnh chập chờn đang dương nhanh múa vuốt gào thép không ngừng vô cùng dữ tợn. Hàn lập cả kinh lập tức đặt ta lên linh thú hoàn định trực tiếp gọi ra đề hồn nhưng chỉ là lúc này một tiếng sống kinh thiên động địa vang lên từ sâu trong đoàn sương mù. Thanh âm này cực lớn đập vào tai hàn lập khiến màng nhĩ của hắn ong ong không ngừng cả đoàn quỷ vụ cũng vì tiếng sống này mà không ngừng quay cuồng Hai người nguyên giao nhiên lễ nghe phải thanh âm này thì đều kinh tâm tán đảm. Thanh âm này cũng không phải là do một trong bốn đại yêu vương phát ra. Chắc chắn bên kia còn có quỷ vật lợi hại nào đó. Sắc mặt hàn lập trầm xuống trong lòng vô cùng run sợ. Chỉ là một cảnh khiến hàn lập bất ngờ bỗng xuất hiện bạch bào nữ tử vừa nghe thấy tiếng sống này thì chợt lói lục quang, tiếng khóc nỉ non trên thân cũng ngưng bặt, xương trắng bốn phía vốn đang chập trần cũng thu vào hết trong người nàng. lúc này nàng trực tiếp hóa thành một cỗ gió nhẹ phi đồn về phía vừa phát ra tiếng sống, thấy đối thủ tự động rút lui, hàn lập cũng không đuổi theo mà hắn nhìn về phía phát ra tiếng sống, sắc mặt âm trầm hàn huyên chúng ta.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 Hàn lập cùng nhị nữ vừa nghe được lời này thì không khỏi rùng mình, há hốt miệng. Chỉ thấy ở trên bầu trời cả nhìn trưởng có ba người đang đứng sẵn co với nhau. Trong đó hai người rõ ràng là một thanh cùng Mỹ phụ đầu bạc, phía sau bọn họ còn có hơn 10 yêu vật cấp cao và 8 gã âm giáp quỷ binh. Còn tại phía xa hơn là mấy ngàn quỷ binh đứng theo trận thế vô cùng chỉnh tế. Sát khí từ đám quỷ binh này khiến âm phong nổi nên từng trận. Kế bên kia cũng có một chi quân đội đứng sằng co cùng đám quỷ binh này. Chi quân đội này chừng khoảng 7 ngàn, tất cả đều cao đến hai trượng bên ngoài bao phủ kín một lớp huyết sát chiến giáp, trong tay đầy các loại binh khí như đao thương kiếm kích cung nỏ. Tất cả đều huyền phủ trên không trung rất ngay ngắn. Vừa nhìn là đã biết đây là một nhóm quân tinh nhuệ có huấn luyện bài bản. Điều khiến hàn lập giật mình hơn nữa chính là trong đám quân mang huyết sắc chiến giáp này còn có hơn 200 cỗ chiến xa thanh mang lập lòe kiểu sáng cổ xưa, mỗi chiếc chiến xa đều có hơn 10 tên huyết sắc sáp sĩ tay tầm búa diều cùng các binh khí dài. Mỗi một chiếc xe lại do hai con quái thú đầu sao thân sư tử kéo theo, trên người chúng cũng có chiến giáp, tứ chi to ngắn, lợi trảo lập lòe hàn quang. Tại phía trước chi quân đội này là ba võ tướng. Trong đó có một kẻ mặt hôi sáp tử sắc lưng đeo hai thanh đại trùy là kẻ vừa mới lên tiếng. Ánh mắt Mộc Thanh cùng Mỹ Phụ đầu bạc cũng đảo qua ba người Hàn Lập, trong đó sắc mặt Mỹ Phụ không chút thay đổi còn nét mặt Mộc Thanh cũng lộ ra vẻ cười mà không phải là cười. Trong lòng Hàn Lập không ngừng âm thầm tiêu khổ. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. trí.com.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 Cơ hồ trong nháy mắt, Hàn Lập cảm thấy một cỗ thần niệm trực tiếp đảo qua khiến cả người nổi gai ốt. Dường như cả người hắn đều bị nhìn thấu. Hàn Lập nhíu mày, lập tức vận chuyển đại diễn huyết trong cơ thể, nhất thời ngăn cản hơn phân nửa thần niệm của đối phương ở bên ngoài cơ thể. Đồng thời dùng thần niệm của bản thân đảo qua người hắn. Kết quả, tử giáp võ tường hừ lạnh một tiếng khiến thần sắc của hắn chấn động. Thân thể vị võ tướng này lạnh như băng, nhưng lại không phải là thân thể máu thịt, cũng không phải là âm quỷ lực kết thành. Thần niệm của hắn lại đảo sang phá võ tướng khác cùng một ít huyết giáp binh sĩ. Ngoại trừ quái thú kéo xe thì những người này đồng dạng không hề có chút tức giận. Thôi lỗi! Trong đầu hàn lập lóe ra hai từ này. Hắn phát hiện ra thân phận của tử giáp võ tướng, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Xem ra khôi lỗi này chính là kẻ khống chế quỷ vật nơi minh hà này, nếu không vừa rồi sao hắn có thể nói như vậy? Chưa đề cấp tới huyết hồng giáp sĩ phía sau ba võ tướng này, mà chỉ nói tới khí tức khác nhau của ba võ tướng này đủ để thấy hắn là được hạng người mang đại thần thông phụ thể. Một thanh cùng Mỹ phụ đối diện với mấy khôi lỗi này cũng không trực tiếp ra tay. Hiển nhiên thực lực của đám khôi lỗi này cũng không về thua nhóm ân binh. Nếu không thì hai người đã không để tình thế diễn biến sẵn co như vậy mà đã sớm thi triển đại thần thông diệt sát sạch sẽ. Mà lục túc và địa huyết lão quái đều không có ở đây chấm phẩy, lúc trước phía sâu trong xương mù truyền tới tiếng quỷ hống. Xem ra hai người này vẫn chưa thể phá giải xương mù thoát ra. Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng xoay chuyển thầm nghĩ như vậy. Các ngươi lại đây, một thanh bóng nhiên hướng Hàn Lập vấy tay. Hàn Lập cũng không còn cách nào khác chỉ có thể đồn quang tới bên cạnh nàng. Tham kiến nhị vị tiền bối. Hàn Lập vừa đến liền ung quyền cung chính chào hỏi hai người một thanh. Hàn đảo giấu kim linh không ở cùng ngươi sao, hiện giờ nó ở nơi nào, hàn lập bất ngờ xuất hiện nơi này nhưng một thanh không về hỏi việc hắn thoát khỏi quỷ vụ thế nào mà lại hỏi về đầu kim viên kia. Vãn bối cũng không rõ lắm, lúc trước kim huyên cùng vãn bối bị nhóm quỷ vật công kích nên đã sớm lạc nhau. Điều này cũng không có gì phải giấu riêng nên hàn lập thành thật trả lời. Lạc nhau, một thanh nhíu mày. Một tiền bối, người đối diện là ai, quỷ vụ này do đối phương tạo ra sao, hàn lập nhìn về phía đám khôi lỗi, chậm rãi hỏi. Ta cùng Lam Đảo Hấu cũng mới ra khỏi đám quỷ vụ không bao lâu, vốn đang định thi pháp bài trừ toàn bộ cấm chế thì lại gặp phải mấy thứ này ngăn cản vẫn chưa kịp hỏi chúng. Chẳng qua lần trước vào đây không hề gặp chúng, phỏng chừng chúng cũng sống chúng ta từ ngoài giới tiến vào minh hà này. Một thanh cũng có chút nghi họa. Người bên ngoài, hàn lập khẽ đồng thần sắc, hàn đảo hữu chắc cũng đã phát hiện đối phương là một chi đại quân khôi lỗi rồi. Nhưng không thể kinh thường, ba khôi lỗi cầm đầu kia có tu vị không phải là nhỏ, chúng ta cũng không chắc chắn có thể tiêu diệt. Thanh âm một thanh có vài phần ngưng trọng, nhìn về phía đối diện. Đầu bạc Mỹ phủ bên kia cũng không hỏi gì hai người nguyên sao mới tới bên cạnh mà ngược lại nhìn về ba gã khôi lỗi võ tướng phía xa, lạnh lùng nói. Lão thân mặc kệ các ngươi có bản thể là gì, chỉ hỏi các ngươi một câu. Các ngươi có triệt hồi cấm chế xứ kia hay không? Triệt cấm chế, đừng suy si tâm vọng tưởng các ngươi từ ngoài tới can đảm xâm nhập muốn lấy thánh vật của tộc chúng ta nhóm người lần trước xông vào cũng là các ngươi thiếu chút nữa là đã bị các ngươi lấy được. lúc này đây ta quyết không để các ngươi rời đi. tử giáp võ tướng âm lãnh trả lời. phù du tộc mỹ phụ đầu bạc đại biến sắc mặt mà trong lòng một thanh cũng nhảy dựng lên. hàn lập nhúm mày trong đầu hắn không hề có tư liệu về tộc này. các ngươi đã biết bản tộc thì càng tốt. Nếu ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói có thế sẽ tha cho tính mạng các ngươi. Nếu không cho dù lần này có thể chạy thoát thì bổn tộc cũng sẽ phái người truy giết các ngươi trên toàn linh giới. Tử giáp võ tướng cảm thấy bất ngờ nhưng lập tức nhạt giọng nói. Nghe thấy tử giáp võ tướng uy hiếp, Mỹ phụ đầu bạc và một thanh liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt hiện ra sự ngưng trọng. Tiếp theo hai người lại khẽ mấp máy môi truyền âm. Tử giáp võ tướng thấy vậy thì cười nhạt một tiếng nhưng cũng không ngăn cản. Trong lúc truyền âm, thần sắc Mỹ phụ đầu bạc càng trở lên âm trầm còn một thanh cũng nhíu chặt lông mày, tựa hồ đang suy nghĩ. Các ngươi nói đây là thánh địa của tộc các ngươi, lời này đâu phải ngươi nói là chúng ta có thể tin ngay được. Khi nào thì tộc các ngươi sửa tu âm quỷ chi lực? Mỹ phụ đầu bạc hỏi ngược lại. Các ngươi không cần biết điều này. Các ngươi cho rằng Minh Hà Chi địa này là tự nhiên mà thành sao, tử giáp võ tướng Bân Quơ trả lời. mỹ phụ cùng một thanh lại nhíu mày, bất giác lại tin tưởng lời đối phương thêm vài phần. Hừ, ai biết được các ngươi có giả mạo phù du tộc hay không? Cho dù các ngươi có thực sự là phù du tộc. Nếu có thiên phù dai tại đây thì chúng ta còn kiêng kỳ vài phần nhưng hiện tại chỉ là chút phân hồn phụ thân vào khôi lỗi mà thôi, cũng dám mạnh miệng kêu chúng ta thúc thủ chịu chói. Sau khi trầm mặt một lát, trên mặt Mỹ phụ hiện lên lệ sắc. Một thanh cũng không hề lên tiếng nhưng trên mặt cũng xuất hiện thêm một tầng thanh khí. Tử giáp võ tướng nghe được những lời này thì hai mắt lói lên hồng quang. Hắn không định nói thêm điều gì vô nghĩa mà đột nhiên vỗ xuống đầu tỏa kỷ giống như tê ngư. Nhất thời con thú này ngửa cổ hít sâu một cái. Nhất thời không khí chung quanh phản phất như bị hút cản toàn bộ tiếp theo nó lại mở miệng gầm nhẹ một tiếng rồi phóng ra một đoàn thanh sắc quang cầu chói mắt lao tới đám người Mỹ phụ. Thanh sắc quang cầu mang theo tiếng giết dữ rồi tỏa hào quang chói mắt lao đi. Sắc mặt Mỹ phụ trầm xuống, hai tay lập tức bắt quyết. Hồi quang sau lưng chợt lóe, một đầu quỷ ảnh cực lớn xuất hiện rồi trước mắt đã điên cuồng bành trứng hình thể đến mấy lần đồng thời hé miệng phun ra một đoàn ú cầu. Hai khỏa quang cầu vừa tiếp xúc lập tức nổ vang chấn đồng đất trời. Thanh quang hắc mang đan sen vào nhau, không gian nơi nơi ba võ tướng đang đứng xuất hiện một đám mây cực lớn phóng thẳng lên cao. Mỹ phụ thấy vậy thì hai mắt hiện lên hung quang, rồi há miệng phát ra một tiếng quái khiếu. Nhất thời mấy ngàn quỷ binh cùng tám gã quỷ vương dưới sự dẫn động lập tức hóa thành từng đoàn âm phong đen như mực lao về phía trước. Tử giáp võ tướng thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, hai kim trùi trên vai run lên một cây rồi trực tiếp xuất hiện trên hai tay hắn tuy rằng là khôi lỗi chi thân nhưng vẫn có thể phát huy ra một nửa thực lực của ta. tử giáp võ tướng nhàn nhạt nói một tiếng, hai kim tùy vèo một cách đắt bay vút lên không trung, quay tít tỏa ra vạn đạo kim quang ở giữa hư không lại huyễn hóa ra hơn trăm hư ảnh kim tùy rồi không một tiếng động liền điên cuồng bổ xuống đám âm phong tám âm thanh trường thiếu từ trong âm phong đồng thời phát ra. Tiếp đó tám đảo hắc ảnh chật lóe rồi hiện hình thành tám gã âm giáp quỷ vương tại giữa không trung. Binh khí trong tay chúng hóa thành mấy đảo hắc sắc chinh hồng, hoặc là há miệng phun ra từng chùm hắc hà, hoặc tỏa ra từng loại hắc quang cổ quái tạo thành một hắc sắc quang mặt. Kim sắc chùy ảnh đập xuống đó lại như cá va vào lưới, không thể thoát ra ngoài. Trúc tài mọn, ánh mắt tử giáp võ tướng trầm xuống, thiên thường nói. Trong lòng hắn thúc dục pháp quyết khiến đám kim sắc trùy ảnh bỗng nhiên đồng thời nổ tung. Hắt sắc quang mạc bị kim quang xuyên thủng tiếp theo từng đoàn kim sắc ầm ầm đổ xuống đem tám gã quỷ vương bao phủ vào bên trong. Nhưng lúc này một thanh đã xuất thủ. Tay nàng ta khẽ lật chuyển rồi chảo một chảo về phía dư không? Cả trời đầy kim quang bỗng nhiên xuất hiện hương hoa nồng đậm theo sau đó vô số linh quang đủ mọi màu sắc lói lên, vô số bóng ảnh các loài hoa hiện ra. Âm âm ẩm! Hoa ảnh nhất thời đa cường ngạnh ngăn cản kim sắc quang cầu giữa không trung. Chính lúc này đoàn âm phong do âm giáp quỷ binh biến thành đá vọt tới phía đối diện. Tử giáp võ tướng cũng không lên tiếng mà lập tức vung tay lên, nhất thời chi huyết giáp khôi lỗi phía sau đồng loạt dương xích nỏ, tiến về phía trước một bước rồi bắn. suy suy xuy. Tiếng xé gió mãnh liệt vang lên, vô số mũi tên đỏ như màu trải kín bầu trời rơi vào đám âm phong. Xung quanh âm phong liền xuất hiện một đoàn huyết quang, lúc này đang mơ hồ có không ít quỷ ảnh từ trên trời rơi xuống. Nhưng chỉ trong nháy mắt, âm phong được sự dẫn sắt của tám gã quỷ vương đắt lao thẳng vào chi huyết giáp khôi lỗi đại quân. Tức thời tiếng quỷ thiếu vung trời nổi lên. Vô luận là tám gã quỷ vương hay âm giáp huyền quỷ bình thường đều không ai nguyện đi treo chọc ba gã khôi lỗi võ tướng. Còn ba gã khôi lỗi này cũng không để để đám quỷ binh vào trong mắt, chúng hoàn toàn chăm chú nhìn Mỹ phụ đầu bạc cùng một thanh bên kia. Về phần hàn lập và hai người nguyên giao nhiên lệ cũng đã bị họ bỏ qua một bên. Hai người một thanh cũng đồng sản ngưng trọng nhìn ba khôi lỗi này. Trừ bỏ tử giáp khôi lỗi ra thì hai gã võ tướng khác cũng có chút kỳ quái. Một gã thân cao bốn năm trượng có ba mắt, hai tay cầm hai cây búa to. Mặt một bộ chiến sáp cổ quái màu xanh mặt ngoài đầy tiêm thứ màu đen lập lòe quang mang khiến người ta không lạnh mà run. Còn một tên khác cũng cao đến hai trượng, một thân chiến sáp đỏ như máu có hai đầu bốn tay cầm các loại đao thương chiếm kích khác nhau. Tòa chỉ của cả ba bọn họ đều sống y hệt nhau, đều là quái thú tây ngư cả người đỏ như máu không quá nổi xanh. Hai gã khôi lỗi này từ khi giao chiến đến giờ vẫn không nên tiếng, dường như hết thảy mọi việc đều do tử giáp khôi lỗi làm chủ. Chỉ là lúc này, khôi lỗi ba mắt lại bỗng nhiên mở miệng. Không cần cố gắng đánh với đám người bên ngoài này, chỉ cần bám lấy bọn họ một lúc là được. Ta đã thông báo cho những người khác, trong chốc lát họ sẽ hỗ trợ những quỷ vật bên kia tiêu diệt một nhóm khác rồi đến đây trợ giúp chúng ta phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1483. Trọng tụ, tử giáp võ tướng cùng song thủ thôi lỗi nghe được lời này thì không có chút gì nhỉ, lập tức gật đầu, dường như kẻ này mới là người chủ sự ở đây. Tam mục khôi lỗi dường như cố ý nói chậm lại, không chỉ mục thanh cùng Mỹ phụ mà ngay cả mấy người hàn lập, nguyên sao nhiên lệ cũng nghe thấy rõ ràng. Trên mặt mục thanh lộ ra vẻ kỳ quái, khóe miệng Mỹ phụ thì khẽ nít tỏ vẻ châm chọc. Hắc hắc, mục mùi mùi, nếu người ta muốn chờ đợi trợ thủ thì chúng ta cũng không ngại đợi một chút, thế nào, Mỹ phụ đầu bạc quay đầu sang phía mục thanh cười nói. Tiểu muội cũng có ý này, vậy thì cứ làm theo lời lam tỷ tỷ vậy, một thanh mỉm cười đồng ý. Mỹ phụ đầu bạc gật đầu quỷ ảnh từ đại huyền phù phía sau lưng bà ta nhẹ nhàng đung đưa. Một thanh cũng khoanh tay đứng yên trên kim hoa không nhúc nhích. Cả hai đều không có ý định ra tay trước. Mà một số cao dai yêu vật đứng sau lưng các nàng cùng đám người hàn lập trong lúc không có mệnh lệnh thì cũng đồng dạng khoanh tay đứng nhìn. Ba gã võ tướng đối diện thấy vậy thì cảm thấy bất ngờ. Chẳng qua hành động của hai người này cũng phù hợp với tâm ý bọn họ, nên chúng cũng không tham dự tranh đấu mà chỉ đứng xa xa quan sát hai người. Đa quan kiếm ảnh, âm phong huyết quang không ngừng đan vào nhau trên không trung. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, vô số mảnh khôi lỗi vỡ vụn cũng như quỷ binh hóa thành vô số mảnh nhỏ từ trên cao rơi xuống. Chỉ là năm cường giả hợp thể thì vẫn đừng từ xa bất động kiên kỷ lẫn nhau. Quân đoàn huyết sáp khôi lỗi đông đảo lại an hiệu thuật phối hợp còn bên âm sáp quỷ binh rõ ràng năng lực cá thể mạnh hơn. Lại có 8 đại quỷ vương dẫn đầu như hổ thêm cánh trong lúc nhất thời đa xếp được mấy ngàn khôi lỗi khiến quân đoàn khôi lỗi liên tiếp bại lui quỷ binh chiếm lấy thượng phong. Nếu không phải hơn trăm giáp sĩ trong chiến xa hung hãn không sợ chết. Hơn nữa quái thú kéo xe cũng có thần thông không nhỏ cuốn lấy hơn phân nửa quỷ vương thì chỉ sợ tình hình đã càng thêm nghiêm trọng. Hàn lập thấy vậy thì vẻ mặt thoáng hiện vẻ suy tư, huyết giáp khôi lỗi phổ thông động tác chậm chạp phản ứng không đủ linh hoạt rõ ràng đây chỉ là những khôi lỗi bình thường mà thôi, không hề có thần niệm phù thể. Còn âm giáp huyền quỷ mà Mỹ phụ đầu bạc bồi dưỡng giờ phút này đã thể hiện uy năng các loại binh khí huy động khiến âm phong nổi nên từng trận. Dưới mỗi một đợt tấn công của bên âm giáp quỷ binh thì lại có không ít khôi lỗi bị đóng thành hắc văng hoặc là bị phong nhận chém nát. Tám âm giáp quỷ vương đại triển thần thông phun vân thổ vụ tất cả đều biến hành hắc giáp cử quỷ cao hơn 10 trượng trên đầu có một cặp sừng cong, mặt mũi hung tợn.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 Hơn trăm chiến xa đều bị hủy hoại trong chốc lát, mà âm giáp quỷ binh cũng đồng dạng mất đi non nửa, tám gã hủy gương cả người đầy những vết thương chẳng chịp. Mỹ phụ đầu bạc thấy vậy thì hàn quang trong mắt ló lên quay đầu nhìn về đám cao dai yêu vật phía sau tựa hồ như muốn phân phó điều gì. Nhưng vào lúc này thì ở phía sâu trong sương mù đột nhiên xuất hiện một trận ba đồng dữ dội khiến không khí xung quanh đám người Hàn Lập chấn động không ngừng. Không tốt, đám người Mỹ phụ cùng ba gã khôi lỗi cũng không ngừng lui về phía sau. Một cố linh ác đáng sợ xuất hiện tất cả không chút do dự lập tức hóa thành trường hồng bắn nhanh rời xa khỏi đoàn sương mù. Phản ứng của Hàn Lập cũng không chậm hơn so với những người kia bao nhiêu, hai cánh phía sau lưng hắn run lên cả người hóa thành một đảo hồ quang rồi biến mất tại chỗ. Còn Nguyên Giao cùng Nhiên Lệ cũng lập tức phóng ra một đoàn xương mù màu, màu xám vây quanh thân thể, giá ngự âm phong nhanh chóng phi độn ra xa, xa. Về phần đám cao gia yêu vật cũng bỏ chạy tứ tán. Âm âm tiếng sấm liên miên từ đằng xa chuyển đến. Một cơn lúc giống như bạch sắc chân long từ trung tâm vụ hải phóng thẳng lên cao, từ trong này truyền ra tiếng sấm ấm vang. Tiếng gió xiếp nổi lên cuồng phong quét qua mọi nơi như muốn phá nát cả không gian tiếng xiếp gió chói tai vang lên. Bản thân sương mù vốn đã được bố trí cấm chế thần diệu nhưng không ngờ lại bị một trận cuồng phong này cuốn sạch không có một chút phản kháng ở trong gió hóa thành dư ảo. Hàn lập một lần nữa hiện hình ở nơi xa hơn hai nghìn trượng, hắn quay đầu nhìn lại chỗ cũ thì trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn chỉ thấy nơi đó vốn vụ hải nồng đậm không nhìn thấy cuối mà giờ phút này không còn sót lại chút gì, tất cả đã trở thành một thế giới đầy cuồng phong tiếng gió thét gào liên miên không giúp. Vô số phong nhận mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy như mưa bay múa đầy trời. Trường phong bạo này vô cùng kinh khủng, một số khôi lỗi cùng quỷ binh đang tranh đấu lúc nãy không kịp trốn đi thì lúc này đã bị cuốn vào trong gió không ngừng đau khổ giấy rua nhưng đều không thể thoát ra. Phút chốc nơi đó truyền ra tiếng nổ vang cùng tiếng kêu thảm thiết, vô luận là khôi lỗi hay âm sáp huyện quỷ đều thi cốt vô tồn chỉ có bát đại quỷ vương trên người còn tỏa khắc quang vẫn cố liều mạng ngăn cản nhưng tình trạng cũng nguy hiểm trùng trùng mỹ phụ nhìn thấy tình cảnh này thì sắc mặt trở nên khó coi vô cùng bỗng nhiên trong miệng phát ra một tiếng kêu bén nhọn nhất thời bát đại quỷ vương hô ứng kêu lên một tiếng tám thân hình nhói lên miến cưỡng hóa thành từng đoàn khắc sắc quang cầu tập trung lại một chỗ hắc quang đại phóng, tám khỏa quang cầu hóa thành một bề ngoài quang cầu dị mang lưu chuyển sau đó biến thành một cự quỷ cao đến vài chục trưởng cự quỷ này vừa hiện thân thì khẽ dung mình, chỉ sau vài lần trước đồng đã thoát ra khỏi sự chói buộc của cuồng phong, sau đó lập tức lao thẳng đến chỗ Mỹ phụ đầu bạc. Lúc này trong mắt ba gã khôi lỗi lập lòe tinh mang nhìn về phía phong bảo cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Tiếng bước chân nặng nề, bịch bịch bịch tại tận sâu trong cuồng phong truyền tới, mặt đất cũng theo đó mà sung lên tiếng sau lại to hơn tiếng trước. Dường như có thứ gì đó đang tiến về phía đám người Hàn Lập, nhịp điệu cũng vô cùng kỳ quái. Đám người Mỹ phủ Mộc Thanh cùng ba gã khôi lỗi nhìn về phía cơn lúc, vẻ mặt ngưng trọng vô cùng. Kết quả, một lát sau đã mơ hồ xuất hiện một khắc ảnh như núi lớn ẩm hiện trong phong bảo, mỗi chốc một lớn hơn, gió hơn. Phong bảo mãnh liệt như vậy dường như không hề có chút ảnh hướng tới khắc ảnh. Trong mắt hàn lập lói lên một tia lam mang thoáng chốc hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra. Trong phút chốc tiếng sóng to từ trong cơn lúc chuyển tới hắc ảnh nhoáng lên một cách đã lớn đến cả nhìn trưởng hóa thành tử hồng sắc cử nhân đây rõ ràng là tử huyết khôi lỗi của địa huyết lão quái. Lúc này hai gá huyết bảo nhân đang ngồi trên hai vai khôi lỗi, mà phía trên đầu khôi lỗi cũng có một hát bảo nhân đang đứng kẻ này chính là người thần bí nhất trong tứ đại yêu vung. Lục túc Vừa thấy huyết bảo nhân cùng lục túc thì trên mặt Mỹ phụ đầu bạc cùng một thanh hiện lên vẻ vui mừng. Chỉ là chưa kịp hỏi gì thì ba gã khôi lỗi phía xa trong mắt không ngừng lóe lên lục mang tam một khôi lỗi bỗng nhiên quát lớn. Hai người các ngươi sao có thể còn sống sót thoát ra, những người khác đâu? Những người khác, ngươi nói là vài tên này sao, lục túc nhàn nhạt nói.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 Vừa thấy mấy chiếc đầu tử giáp khôi lỗi cả kinh tỏ vẻ không thể tin nổi. Hắc hắc, nếu là bổn tôn của các ngươi ở nơi đây thì dưới sự liên thủ của bảy tên kim phù ta còn thực sự phải thối lui ba thước, nhưng sau khi phụ thân vào khôi lỗi còn có thể phát huy được một nửa thực lực của bản thân đất là không tồi, nhưng làm sao có thể gây khó dễ cho ta, làm đảo dấu, một đảo dấu, lập tức xếp chết hết bọn họ. Không để lại một mống, lục thúc cười lanh rồi lên tiếng phân phó, sát khí trùng thiên. Tam mục khôi lỗi nghe được lời này trong mắt hiện vẻ kinh hoàng, hắn quát lên một tiếng chói tai. Chạy chia ra mà chạy. Vừa dứt lời thì ba gã khôi lỗi liền thúc sụp quái thú dưới thân hóa thành ba đảo kinh hồng nhan sắc khác nhau bắn đi ba phía, chỉ sau vài lần trước lên đã xa xa cả mấy trăm trượng. Quái thú bọn chúng ngồi không ngờ lại an hiểu độn thuật quỷ dị quả là kỳ lạ. Nhưng đám người lục túc tựa hồ đã sớm bàn bạc ký lưỡng trong miệng Mỹ phụ phát ra tiếng cười quái dị, bỗng nhiên hóa thành một cố khối nhẹ bắn thẳng đến từ giáp khôi lỗi quỷ ảnh phía sau lưng nàng cũng hóa thành một đoàn ô mang theo sát phía sau. Một thanh chân đạp kim hoa. Nhất thời một khắc sắc quang trần hư không xuất hiện thân hình nàng lập tức biến mất rồi lại xuất hiện cách song thủ khôi lỗi không xa. Một gã huyết bào nhân hết dài một tiếng rồi hóa thành tử hồng quang diễm bóng chốc kéo dài cả trăm trường truy đuổi tam một khôi lỗi. Tiếng hô của cả ba vẫn còn vang rằng thì bóng người đã biến mất không thấy đâu. Trong nháy mắt tại chỗ cũ chỉ còn hàn lập. Hai người nguyên sao nhiên lệ cùng hơn 10 cao sai yêu vật. Hàn lập thấy như vậy thì trong lòng khẽ động. Đúng lúc này bên tai hắn truyền đến thanh âm của nhiên lệ. Hàn đảo hữu, nhân cơ hội này chúng ta chạy trốn thôi, những yêu vật còn lại ở đây không có khả năng ngăn cản ngươi chứ. phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.com Chương 1484 Trung ảnh Hàn Lập nghe được truyền âm này tuy bên ngoài nét mặt không lộ sắc nhưng trong lòng cũng đã động. Nhưng hắn chưa kịp truyền âm trả lời thì bỗng nhíu mày, lập tức quay đầu về một phương khác nhàn nhạt nói. Người nào lén lút trốn ở nơi đó. Lời này của Hàn lập khiến hai người nguyên sao hoảng sợ, đám cao sai yêu vật tại phủ cận cũng ngẩn ra đồng thời nhìn về nơi đó bộ dạng như lâm đại địch. ha <cười> há, thần thông của Hàn đảo rú quả là bất phàm, một chút thần thông ẩn nặc của Kim mố không thể giấu riêng đảo rú. Một trận cuồng tiếu tử dư không truyền ra. Kim quang lóe lên, một đảo kim ảnh tử dư không mà hiện đây chính là Kim Mao thương viên Kim linh. Tuy trong miệng hắn cười lớn nhưng ánh mắt nhìn hàn lập lại trở lên băng hàn vô cùng. Còn hai người nguyên giao nhiên lệ vừa thấy Kim Viên thì liền đổi sắc mặt. Các nàng ở địa nguyên nhiều năm như vậy nên đương nhiên biết rõ sự lợi hại của Kim Viên, ngay cả khi hai nàng vô cùng tin tưởng vào thực lực hàn lập thì cũng không dám hy vọng hắn có thể đánh được tồn tại cấp luyện dư hậu kỳ, lại còn hơn 10 cao gia yêu vật khác. Muốn thoát thân quả là suy tâm vọng tưởng. Chúc mừng Kim huyên cũng đã bình yên thoát khỏi hiểm cảnh, hàn mố cùng đảo vô lạc nhau trong xương mù quả thực vô cùng lo lắng, nhưng xem ra là tại hạ đã quá lo nghĩ rồi. Với tu vị của Kim huyên quỷ vật đâu thể gây khó khăn. Một quan hàn lập lói lên bất động thanh sắc nhàn nhạt nói. Tại hạ tuy có chút bản lính bảo mệnh nhưng so với hàn đảo hữu thì kém xa. Đảo hữu lấy tu vị linh tướng lại có thể tự mình rời khỏi xương mù điều này mới khiến kim mố cực kỳ thâm phục. Gương mặt đầy lông của kim linh khẽ cười. Hàn mố đâu có được bổn sự đó, tất cả là nhờ nguyên tiên tử cùng nhiên đảo hữu tương trợ. Hàn lập lắc đầu trả lời.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 Vậy cứ nên chờ một cơ hội khác là hơn. Thoáng chốc Hàn Lập đã có quyết định nên lúc này thong song cùng Kim Linh nói chuyện xiếm. Kim Viên thấy Hàn Lập vẫn không có gì động thì cũng yên tâm, đồng dạng mỉm cười đối đáp thoạt nhìn thì hai người không khác hảo hữu tương giao nhiều năm chấm phẩy ngay lúc bọn họ nói chuyện thì lục quang chợt lói phía chân trời độn quang không một tiếng động đây chính là một thanh chân đạp kim hoa phi độn trở về hàn lập thoáng ngẩn ra nhưng lập tức nhớ đến việc nàng có sở hữu một loại đồn thuật quỷ gì như truyền tống trận thì thoáng giật mình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 Nếu không chỉ sợ kim linh cũng không thể bình yên vô sự trong đám hủy vật. Cuối cùng lại nhờ vào đại thần thông của hai vị lục túc đại nhân và địa huyết đại nhân mới có thể thoát ra. Kim linh cung dĩnh đáp. Ừ, cơn lúc vừa rồi đúng là do lục túc đảo hữu ra tay. Đây cũng là lần đầu ta biết lục túc đảo hữu còn tinh thông phong thuộc tính thần thông.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 Nếu ta đã đắc thủ thì những người khác chắc cũng sẽ không tốn nhiều thời gian. Nói xong một thanh lại ngẩn đầu nhìn về phía xa đằng cối chân trời. Cũng quả thực là xảo hợp, đúng lúc nàng ngẩn đầu thì tại phương xa Linh Quang trước động, một đoàn hắc khí xé gió vọt đến. Một lát sau đoàn hắc khí này đã như lưu tinh cảnh nguyệt cực nhanh đến trước mặt mọi người. Hắc khí thu lại hiện ra dung mạo của Mỹ phụ đầu bạc. Nét mặt nàng so với trước tuy không có biến đổi nhưng khí thức trên người so với lúc trước đã yếu đi vài phần có lẽ do so đã tiêu hao không ít pháp lực. Mỹ phụ nhớ mày hỏi. Lục túc đảo cùng địa huyết đảo hữu vẫn chưa trở về, lấy bản lính của lục túc còn có địa huyết lão quái tương tự sao có chậm hơn hai ta được. Điều này tiểu mũi cũng không so lắm, nói không chừng hai người đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Lam tỷ tỷ tám gã hủy vương đâu rồi, không phải là chúng cũng theo tỷ đuổi giết gã khôi lỗi kia sao, vẻ mặt một thanh đầy kỳ quái, hỏi ngược lại. Đối phương dùng thủ đoạn tự bảo khiến chúng đều bị thương không nhẹ nên đã bị ta thu vào âm vân túi để tính dưỡng một chút. Nhưng dù sao cũng mong cho hai người lục túc đảo giấu không gặp phải chuyện gì, nếu không chỉ bằng vào ta và ngươi thì khó có thể mơ tưởng đến minh hà thần nhũ. Mỹ phụ đầu bạc giải thích đôi chút rồi cơ, hơn y, e, nơ, sang chuyện khác, nét mặt chất chứa đầy tâm tư. Một thanh mỉm cười, đang định mở miệng nói điều gì thì bỗng nhiên một tiếng nổ vang từ hướng khác chuyện đến đây chính là hướng mà hai người lục túc đuổi theo đối phương. Nghe thấy tiếng động kinh người, một thanh cũng Mỹ phụ đầu bạc liếc mắt nhìn nhau, ai cũng có thể thấy được vẻ kinh hoàng trong mắt đối phương chẳng lẽ là... Mỹ phụ trần trừ so dự, lời còn chưa nói xong thì một tiếng tiêm minh chói tai từ nơi đó truyền đến. Tiếng động này vừa đập vào tai thì Hàn Lập đã cảm thấy đầu óc ong ong, hai mắt tối sầm, lập tức rơi thẳng từ trên cao xuống. Không tốt. Phản ứng đầu tiên của Hàn Lập là lập tức xong bế hai tay đại diễn huyết trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Nhưng điều khiến hàn lập biến sắc chính là tiếng tiêm minh kia tựa hồ không quản đến việc hắn từ phong bế tính xác của mình và vẫn công kích trực tiếp vào thần thức. Tuy đại diễn quyết thần diệu vô cùng nhưng mới chỉ vận chuyển được một nửa đã bị tiếng tiêm minh mạnh mẽ đánh tan khiến hiệu quả trợ giúp của nó trở nên nhỏ bé vô cùng. Hàn lập trong lúc hoảng sợ cũng không kịp nghĩ nhiều mà lập tức hét lớn một tiếng thần thức trong đầu hắn bỗng cảm thấy bút nhói. Đây chính là kết quả của việc hắn tự thi triển tinh thần thư với mình khiến hắn có thể tạm thời thoát khỏi sự ảnh hưởng của tiếng tiêm minh kia, tạm thời khôi phục quyền thống chế thân thể. Nhanh chóng thúc giục pháp quyết bên ngoài thân hắn truyền vang tiếng sấm. Một tàng kim hồ lập tức hiện ra bao phủ quanh người, tiếp đó hai tay đen trắng phân minh khẽ vỗ vào nhau. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, nhất thời ngũ sắc quang mang cùng hôi sắc hà quang bộc phát cuốn lấy nhau tạo thành song tầng hộ cháo bảo vệ toàn thân. Dưới tầng tầng phòng hộ nghiêm mật như vậy thì rốt cuộc tiếng tiêm minh cũng đã yếu đi hơn phân nửa khi đánh vào trong thần thức hàn lập thân hình hắn rung lên. Một lần nữa ổn định lại, chẳng qua ánh mắt hắn khẽ đảo qua nơi khác thấy hai người nguyên giao và nghiên lệ đang rơi tự do từ trên không xuống, mắt thấy hai nàng sắp đập xuống đám loạn thạch thì hắn không chút lưỡng lửa dư không xuất ra một chảo về phía nhị nữ. Phong, một mảnh hôi hà hóa thành vô số hôi ti bắn đi trong nháy mắt đã tới trước mặt nhị nữ. Linh quang lói lên cả hai dưới sự bảo hộ của nguyên tử thần quang từ từ được cuốn về bên cạnh hàn lập. Hàn lập mở rộng lớp quang diễm hôi hà bên ngoài cơ thể bao phủ nhị nữ vào bên trong khiến gương mặt tái nhợt của hai nàng khôi phục vài phần huyết sắc, một lần nữa có thể tự bay lên. Lúc này những tiếng bịt bịt. Liên tiếp ở đằng kia truyền tới, đã có hơn 10 cao sai yêu vật không thể ngăn cản tiếng tiêm minh nên đã rơi thẳng xuống đất. Tuy rằng đám yêu vật này ra dày thịt béo nên cho dù rơi từ trên cao xuống không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng chúng đều lấy tay ôm lấy hai tay lăn lộn đau đớn. Các loại hộ thể linh quan bên ngoài thân bọn chúng không ngừng bùng lên nhưng căn bản là không có chút hiệu quả ngăn cản nào. Hàn lập hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua một nơi khác. Chỉ thấy kim linh chẳng biết từ khi nào đã đứng bên cạnh một thanh kim hoa dưới chân nàng phóng ra khiến khiến hoa ảnh đem cả hai bảo vệ bên trong, khiến hai người có vẻ không chịu ảnh hưởng nhiều của tiếng tiêm minh. Còn về phần mỹ phụ đầu bạc toàn thân cũng được bao trùm trong một tầng âm phong mơ hồ thân hình không hề nhúc nhích hiển nhiên là tiếng tiên minh không thể có ảnh hưởng đến bà ta. Chỉ là ba người này ánh mắt vẫn nhìn trầm chầm, chầm về phương xa không chớp mắt, cũng bởi tiếng tiên minh vọng tới từ phía cuối chân trời càng ngày càng to, thiên tượng cũng theo đó mà hiện lên. Một cự đại trùng ảnh xích hồng sắc hiện lên phía chân trời, trùng ảnh này lớn đến nỗi che kín cả nửa bầu trời. Một đôi mắt kép đen như mực của nó không ngừng chuyển động. Hàn quang bắn ra bốn phía. Một đôi cảnh mỏng của nó lại như hai phiến quang mà không ngừng rung lên. Đây là hình ảnh của một con rùi phóng lớn không biết bao nhiêu lần. Tiếng tiêm minh khiến hàn lập thiếu chút nữa ăn không ít đau khổ đúng là được phát ra từ đôi cánh này bằng mắt thường có thể nhìn thấy từng gợn sóng ba động trong không khí tản ra mọi nơi rồi biến mất. Nhưng trên thực tế nó không hề biến mất mà hóa thành tiếng tiên minh rơi vào trong tay mấy người hàn lập. Với khoảng cách xa như vậy mà còn có uy lực đáng sợ, nếu đứng gần trùng ảnh kia thì căn bản không cần chiến đấu, chỉ bằng vào âm thanh phát ra từ đôi cánh cũng đủ để tiêu diệt các đối thủ có tu vị thấp. Nhưng trùng ảnh này hiện giờ cũng không phải chỉ huy động hai cánh mà tại nơi đó còn phun ra vô số xích hồng quang chủ dày đặc như mưa cơ hồ bao phủ toàn bộ khu vực không gian phía dưới. Tuy rằng không thể cảm nhận được quy lực của xích hồng sắc quang chủ nhưng từ xa nhìn lại, vùng không gian hồng sắc quang chủ bao phủ đã hóa thành sắc đỏ như máu. Không biết đó chỉ là phản quang hay là do quang chủ thực sự đốt cháy cả không gian. Mà tại bên cạnh hồng sắc quan trụ hóa thành từ võng đang có hai vật thể liều mạng né tránh đòn công kích từ quang trụ. Hai vật thể này cũng lớn khoảng 10 trường, nhưng so với trùng ảnh che trời kia thì quả thực quá nhỏ bé khiến người ta không chú ý. Lam mang trong mắt hàn lập chợt lóe, nhất thời thấy rõ ràng hai vật thể đang trước động như loài quỷ mị này. Trong đó rõ ràng là một con tử huyết khôi lỗi thu nhỏ mấy chục lần. Còn bộ dạng của vật thể còn lại khiến hàn lập chấn động không thôi. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1485, Phù Du Tục và Trùng Hải vật còn lại là một quái vật cả người tối đen như mực trên đầu mọc ra những chiếc sâu rất dài sáu chi như sáu thanh bao quái vật này không lớn hơn so với huyết hồng khôi lỗi là bao nhưng trên người trải rộng lông mao cứng rắn hai mắt hắt ra những tia hồng quang lành lạnh sau lưng bốn cái cánh đang xe phẩy nhưng chỉ có một đầu con quái trùng khổng lồ Con quái trùng này cùng Tử Huyết Khôi lỗi tiến lại gần trùng ảnh, thực sự có thể chống lại tiến tiên minh mà vẫn bình yên vô sự, hơn nữa chúng trước đồng liên tục đầy quỷ khí, từng đạo ánh sáng màu đỏ nhìn như xuyên thủng thân hình cả hai, nhưng trên thực tế chỉ là đánh trúng hư ảnh của bọn họ mà thôi. Tử Huyết Khôi lỗi vừa tránh né đồng thời trong tay vừa xuất hiện một thanh búa lớn, từng đạo phủ mang hình bán nguyệt chém xuống tới cấp Con cự trùng màu đen công kích lại càng thêm quỷ dị. Sáu chi trước động liên tục đồng thời bắn ra rất nhiều đạo ánh sáng màu đen. Công kích của hai người hơn phân nửa đều bị cột sáng màu đỏ tiêu diệt chỉ số ít thông qua tử võng nhưng vừa tiến tới cách trùng ảnh hơn 10 trường, đã bị một tầng vô hình lực ngăn cản. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là tồn tại cấp yêu phù Mỹ phụ vừa thấy trùng ảnh, nhất thời hô lên thất thanh. So với việc này, ta càng cảm thấy hứng thú với bản thể của Lục Túc Đảo Vũ. Đồng tử Mộc Thanh co rụt lại, lẩm bẩm trong miệng. Mộc Đảo Vũ, hiện tại cũng chưa phải lúc tranh luận việc này. Tồn tại thiên phù cấp của phù xu tộc dân sánh ngang với chân linh, nếu thực sự xuất hiện nơi đây, ta nghĩ rằng không có ai có thể thoát khỏi mỹ phụ tử trong Vinh Hải Tỉnh táo lại, nét mặt nhăn nhó nói. Chẳng lẽ Lam tỉ tỷ nhìn không ra sao, xuất hiện nơi này chỉ là ảnh ảnh của thiên phù cấp tồn tại mà thôi. Dường như là do gã coi lỗi bị đám người lục túc đuổi giết sử dụng bí thuật gì đó mà triệu hồi. Ảnh ảnh này một khi hao hết quy năng, sẽ ngay lập tức biến mất. Lục túc cùng địa huyết hẳn chắc chắn rất hiểu điểm này. Lúc này mới không ngừng kéo dài thời gian, một thanh bình tĩnh gì thường nói. Ảng ảnh. Mỹ phụ đầu bạc ngẩn ra, lập tức cũng cẩn thận đánh giá dư ảnh của con bọn rồi khổng lồ kia, một lúc sau mới thở dài yên tâm nói. Đúng vậy, chỉ là Ảng ảnh mà thôi, đại khái chỉ có hai ba thành uy năng của thiên Phú chân chính. Hơn nữa Ảng ảnh cũng không có thần niệm chủ thể nếu không hai người lục túc bọn họ cũng không có cách duy trì lâu. Nhưng những công chức này cũng có điểm lợi hại hối lỗi cùng lục túc vẫn không dám đón đỡ công chỉ đây là lẽ tự nhiên cho dù chính là hư ảnh uy năng đơn thuần thiên phù cấp tồn tại trong phù du tộc cũng sắp xỉ chân linh chúng ta làm sao có thể ứng phó một thanh khẽ ních miệng hai người hiểu rõ chân tướng trùng ảnh kia hiển nhiên không đuổi theo chỉ đứng tại chỗ nhìn cuộc chiến ở phía xa chờ cho đến khi uy năng của trùng ảnh hao hết. Hàn lập ở một bên chú tâm lắng nghe, sắc mặt không tránh khỏi xuất hiện vài tia dị thường. Chơi mắt nhìn sự tình phát sinh, hắn cũng không thể làm điều gì, hiển nhiên cũng không lên tiếng. Lúc này, mỹ phụ đảo mắt nhìn đám cao sai yêu vật đang lăn lộn trên mặt đất, nhíu mày, tay áo nàng rung lên. Một đoàn ánh sáng màu đen thổi quét qua, nháy mắt đã bao quanh đám yêu vật ở trong đó. Nhất thời thần trí yêu vật tỉnh táo trở lại, suốt cuộc ngừng lăn lộn, nhưng vẫn thân thể vô lực, không thể đứng dậy. Thấy tình hình như vậy, mỹ phụ hài lòng, một lần nữa quay đầu nhìn chầm chầm cử đại trùng ảnh ở phía xa. Quả nhiên, như lời một thanh nói cử đại trùng ảnh nhìn uy lực bên ngoài thân thể bộc phát ra những tia hồng quang trói mắt, một tiếng nổ lớn vang lên, nó đột nhiên vỡ vụn ra. Cuối cùng hóa thành một đoàn quang hà đỏ đậm biến mất vô tung vô ảnh. Cột sáng đỏ đậm cũng nháy mắt biến mất trong hư không. Quái trùng màu đen và tử huyết khôi lỗi vốn vẫn đang cùng nhau tránh né cột sáng đỏ đậm cũng thở dài một hơi đồng thời thân hình bất đồng tại chỗ. Tử quang cùng hắc mang trên hai người lưu chuyển không ngừng, sần dần khôi phục nguyên khí, hai người khẩn trương độn quang hướng đến chỗ đám người một thanh. Một lát sau, tử huyết khôi lỗi cùng linh trùng màu đen đi tới chỗ đám người Mỹ phụ. Tuy rằng trong lòng đã sớm nhận định quái trùng chính là do lục thúc biến thành vẻ mặt mộc thanh và Mỹ phụ vẫn ngưng trọng nhìn chầm chầm quái trùng này. Kết quả đầu vai tử huyết khôi lỗi chợt lóe ra huyết quang, hai gã huyết bào nhân từ từ đi ra, hai người vừa rồi ẩn ở bên trong khôi lỗi. Trên người quái trùng hắc mang lưu chuyển không ngừng hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, linh quang chợt lói lên, sau đó một bóng người mờ ảo hiện ra, rõ ràng là lục túc. chính lúc này, chiếc áo choàng màu đen hắn vẫn mặc đã biến mất để lộ ra khuôn mặt thật. hàn lập xem xét việc lúc nãy trong lòng giật thót, tuy diện mạo lục túc hiện ra một nửa nhưng khẳng định là không khác một nam tử bình thường, da thịt sáng bóng, đôi mắt màu xanh biếc. Hoặc nhìn còn rất trẻ tuổi. Đôi mắt màu xanh nhìn như đang chuyển động, làm cho người ta cảm giác lạnh xương sống. Thật sự đúng là lục túc đảo hữu, Mỹ Phụ dài thở ra một hơi nói. Tại sao Lam đảo hữu đối với tại Hạ còn hoài nghi, lục túc ở trên cao hai tay chắp sau lưng, bân vơ nói. Lục túc huyên cũng là linh trùng chi phu. Không biết có quan hệ gì với phù du tộc hay không trong mắt một thanh chợt lói lên vị sắc, rồi lại bỗng nhiên ngắt lời hỏi trước. Phù du tộc, không biết nên trả lời nhỉ vị đạo hữu thế nào cho phải, nguyên bản ta xuất thân từ bộ tộc này. Lục túc mỉm cười, khẩu khí nhẹ nhàng băng vơ nói. Vừa nghe lời này, sắc mặt một thanh cùng Mỹ phụ đều biến đổi sắc mặt. Nói như vậy lục túc huyên từ ban đầu đã biết nơi đây nên cố ý sấn sổ mấy người chúng ta tới đây. Không biết những khôi lỗi của phù su tục này có quan hệ thế nào với đảo dấu? Mỹ phụ lạnh lùng lên tiếng. Điểm này, nhị vị đảo dấu có thể đã hiểu lầm tại hạ, ta tuy rằng biết thánh địa trong tục, nhưng năm đó tu vi ta thấp kém, không biết rõ vị trí cụ thể của thánh địa. Tại hạ đợi nhiều năm trên địa huyên như vậy, đã dầm chân ở cảnh giới hiện tại không biết bao nhiêu năm tháng. Nếu sớm biết địa huyên có thông đảo tới đây, thì không có lý do gì chờ đến bây giờ mới đưa các vị tiến vào đây. Quả thực bản nhân trong lúc vô ý mới phát hiện địa huyên có liên hệ với Minh Hà. Về phần phù du tục, họ sẽ phái khôi lỗi xuất hiện. Tại hạ thật không biết tình hình. Theo ta được biết, tại thánh địa này bình thường mấy ngàn năm mới có thể mở ra một lần. Chúng ta mới tiến vào bất quá chỉ mấy trăm năm mà thôi tình hình như vậy. Còn việc gặp phải những khôi lỗi này chỉ có thể nói vận khí chúng ta thật sự không được tốt lắm. Nếu là tại hạ có quan hệ cùng phù su tục, làm có thể để khôi lỗi tiến vào nơi đây. Thần thông của các vị đạo hữu tại hạ cũng hiểu vài phần. Lục túc bình tĩnh hồi đáp. Nghe xong những lời này của lục túc, Mỹ Phu cùng Mộc thanh không khỏi liếc nhìn nhau. Tuy rằng hai người đều không thể tìm ra những điều mâu thuẫn trong lời nói của hắn, nhưng hai người đều là những kẻ tu luyện không ít năm, hiển nhiên biết đối phương nói có thật hay không, chỉ là trong lúc nhất thời cũng không cách nào tìm được lời phản bác. Địa huyết đảo dấu, ngươi cảm thấy thế nào? một thanh khẽ quay đầu đột nhiên hỏi hai gã huyết bào nhân, hai gã huyết bào nhân từ lúc xuất hiện vẫn đứng trên hai vai tử huyết khôi lỗi không nói một câu. hiện tại nghe được một thanh hỏi trong mắt hai gã huyết bào nhân chợt lóe lên huyết quang liếc nhìn nhau, một người trong chúng thản nhiên nói, tại hạ cảm thấy được lục túc huyên không phải đang nói dối. Biết rằng thời gian lục túc huyên ở trên địa nguyên tuy rằng không phải dài nhất, nhưng là cũng không phải ngắn. Quả thực lục túc huyên chẳng cần làm chuyện mờ ám. Chẳng lẽ nhị vị bảo dấu muốn trở về sao? Chúng ta đã đắc tội phù du tục, không thể lấy được minh hà thần nhũ, nhị vị có thể sẽ cam tâm. Huyết bảo nhân vừa nói, vừa đứng bên lục túc. Thấy bộ sản huyết bảo nhân như vậy. Mộc thanh cùng Mỹ Phụ không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Một lúc sau, thần sắc Mỹ Phù thay đổi một chút, nở nụ cười nói. Nếu địa huyết đảo dấu đã nói như thế, lão thân cùng một đảo dấu hiển nhiên cũng tin tưởng lục túc huyên. Bất quá, nếu Phụ Du Tộc đã biết trong thánh địa không ổn, vì sao không phái thật nhiều nhân thủ hoặc là cấp bậc kim phù cao dai lại đây như vậy chẳng phải chúng ta khó lòng mà chạy thoát nói rất hay, chỉ sợ là phù du tộc tuy rằng phát hiện dấu vết lần trước của chúng ta, nhưng không nắm được chính xác thời điểm lần sau được tiến hành vào lúc nào, cho nên không thể phái người canh gác quanh năm suốt tháng. Mà nơi này tuy rằng là thánh địa của phù du tộc, người bình thường của phù du tộc không thể tùy ý bước vào. Nếu cố tình xâm phạm, nhẹ thì tu vi đại lui, nặng thì chết ngay tại chỗ. Nếu gặp phải trùng hải đại quân, hắc, hắc, chỉ sợ chúng ta ngay cả xương cốt cũng không còn. Lục thúc bỗng nhiên lộ ra một tia gì quái, nói. Vừa thấy nhắc đến trùng hải, Mỹ phụ trùng mình, lập tức cười lên ha ha, đáp lại. Lục túc huyên cần gì phải treo chọc chúng ta như vậy, mặc dù phù du tộc ở linh giới không có tiếng tăm lắm, thậm chí rất ít có người biết đến. Nhưng đối với các tộc lân cận mà nói quy lực của phù du tộc sánh ngang tầm với mấy đại tộc trong linh giới, phù du tộc cần gì phải xuất ra đại quân trùng hải? Đúng vậy, theo tiểu muội được biết, phù du tộc xuất động trùng hải cố nhiên ngay cả chân linh cũng phải tránh lui một phần, nhưng làm như vậy cũng sẽ đả thương nguyên khí quá nửa bản tộc. Nếu không có tầm ảnh hưởng lớn nguy hại đến sự sống chết trước mắt tuyệt không sẽ dễ dàng xuất quân. Ánh mắt một thanh trợt lóe lên, sau đó chấn định lại, phân tích rõ ràng. Hắc hắc, không thể tưởng được nhị vị đảo dấu hiểu biết không ít về phù du tộc chúng ta. Đúng vậy, đối phó với chúng ta chỉ cần một gã thiên phù cấp tồn tại là quá đủ. Quả thực không cần làm những việc thừa thải kia.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 Hiện tại trong tay các ngươi còn có âm binh cùng khôi lỗi còn có thể sử dụng ánh mắt lục túc đảo qua mọi nơi trầm giọng hỏi. phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1486, âm thủy quỷ tinh và ngũ long chát. Bị quỷ vật đánh lén, tuy rằng động tác của ta rất nhanh nhưng thu hồi khôi lỗi cũng không kịp. Một gã huyết bào nhân nói, Lão thân thấy tình hình ngày càng tồi tệ. Chẳng những mấy con quỷ vương bị khôi lỗi đả thương rất nặng toàn bộ âm binh cũng bị lục túc hương thi triển phong thuộc tính thần thông tiêu diệt. Mỹ phụ đầu bạc khẽ thở dài. Lam đảo hữu hà tất phải nói như vậy. Tuy rằng lúc trước chúng ta có sao ước, đảo dấu chỉ cần luyện chế 8.000 quỷ binh. Nhưng đảo dấu đã mang theo âm khí tinh thuần, số lượng không chỉ có bằng ấy. Chắc hẳn đảo dấu đã luyện chế ra một ít âm giáp huyền quỷ. Tình hình hiện tại đã như vậy cũng không phải là quá tệ. Trong mắt lục túc chợt lói lên tia sáng, âm trầm nói. Mỹ phụ đầu bạc nghe những lời này ngẩn ngơ một lúc trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Không thể tưởng được lục túc huyên cũng biết việc này. Đúng vậy, lão thân vì lo xa cho nên luyện chế ra 500 quỷ binh tinh nhội, tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng thực lực mỗi quỷ binh so với âm giáp huyền quỷ hơn hẳn một bậc. Tốt lắm, lộ trình về sau. Dù có gặp phải nguy hiểm cũng không còn đáng ngại bởi đã có số khôi lỗi còn sót lại cùng với mấy trăm âm binh hỗ trợ. Ta không biết các vị đảo giấu còn có tính toán gì khác không, nhưng mục đích cuối cùng là lấy Minh Hà Thần Nhũ. Chúng ta mau chóng chuẩn bị hành trang. Các ngươi nghĩ xem nên hành động như thế nào? Tại Hạ sẽ không mảy may quan tâm, nhưng ai đến đây cũng có mục đích từ trước đó. Tốt nhất các vị không cần phân tâm những việc khác, cũng không cần tính toán những việc nhỏ nhặt. Nếu không đừng trách tại hạ không nể mặt. Ánh mắt lục túc đảo qua trên mặt ba người còn lại, vẻ mặt hắn tràn ngập một tia uy hiếp. Thần sắc Mỹ phụ đầu bạc khẽ động, một thanh không chút thay đổi sắc khí huyết quang trong mắt hai gã huyết bào nhân chợt lóe lên. Tất cả đều không tỏ vẻ gì khác thường. Giống như chưa từng nghe những lời vừa rồi của Lục Túc. Lục Túc thấy mấy người không có biểu hiện gì, một tay phất lên, miệng vô khẩu hiệu. Xuất phát! Lúc này, hắn hóa thành một đoàn ánh sáng màu đen, hướng về phía mục tiêu. Phía dưới cách hơn 10 trượng, cao dai yêu vật cũng độn quang theo. Hai gã huyết bảo nhân thấy vậy, bốn ốm tay áo chạy run lên. Vô số những điểm đen từ trong tay áo bay ra trong nháy mắt rơi xuống đất, bộc phát ra những án hảo quang đa sắc màu, rồi hóa thành một đám khôi lỗi bộ dạng khác nhau. Đám khôi lỗi này hiển nhiên là do hai gã huyết bào nhân lưu lại. Chẳng những mỗi người hoàn chỉnh như mới mà còn tinh xảo diệu kỳ. Lúc này... Mỹ phụ đầu bạc cũng dương tay lên, tung lên mơ, o, tê, tê túi da màu đen đồng thời sử dụng pháp quyết thúc dục liên hồi. Túi da này quay tròn trên không trung rồi hạ xuống, miệng túi nhất thời đảo ngược lại, từ bên trong túi, một cơn lúc xoáy ầm ẩm, ẩm lao ra, bụi bay mù trời, một đội hắc sáp quỷ binh hiện ra. Bộ dạng của đám quỷ binh chiến giáp so với âm giáp huyền quỷ lúc trước không kém là bao nhiêu, Thoạt nhìn chúng có khi còn chắc chắn hơn vài phần. Hơn nữa về hình thể đám quỷ binh này so huyền quỷ còn cao lớn hơn hẳn. Từ đằng xa nhìn lại trông chúng giữ tợn dị thường. Đi! Tiếng Mỹ phổ phân phó, ngay tại lúc đó đám quỷ binh tạo thành một vòng tròn. Hóa thành một mảng mây mù tối đen cuồn cuộn lao về phía lục túc. Nguyên sao cùng nhiên lệ tiên chỉ đi theo hàn lập. Đám khôi lỗi cũng bay lên không chung, đủ loại liên quang bao phây lấy tầng trời thấp. Tất cả tử huyết khôi lỗi bay lên, hai gã huyết bảo nhân vẫn đứng vững trên vai. Thấy tình hình như vậy, một thanh lạnh nhạt, liếc nhìn hàn lập, bàn chân đạp lên kim hoa, hóa thành một đảo độn quang bắn nhanh đi. Hàn đảo giấu chúng ta cùng trở lại, ánh mắt hàn lập thoáng nhìn, chỉ thấy kim linh tựa hồ cười nhạt, nói. Bộ dạng cùng tiến cùng lui với hắn. Sắc mặt hàn lập không hề biến dạng. hắn gật gật đầu, một luồng ánh sáng màu xanh bao quanh thân hiện lên, hóa thành một đảo thanh hồng. Kim viên cười khẽ khẽ hát, hát, cũng hóa thành đảo kim quang theo sát phía sau. Mấy ngày sau... Ở sâu trong Minh Hà Chi Địa xuất hiện đám quỷ vật với nhiều hình dạng khác nhau, chúng đang lặng lặng đứng trước cửa một thạch động. Đám quỷ vật này bị một tầng khói nhẹ bao vây bên trong chính là một ảnh tử mờ ảo, ngoài ra còn có một không xương lớn, ước chừng cao vài trượng. Cái này đã từng giao thủ với Hàn Lập. Gạt bỏ qua quỷ nữ áo bào trắng mà đi, rõ ràng chúng không phải cục tay cục chân, chỉ là hơi thở cực trên người thì yếu. Ngay cả quỷ nữ kia làm cho hàn lập cảm thấy khó giải quyết, đột nhiên một cánh quỷ nữ áo bào trắng kia thu lại trong ốm tay, không cánh mà bay, biến thành quỷ nữ cục một tay. Bộ dạng quỷ vật này rõ ràng đều rất chật vật, bên trong quỷ vật này có một gã mặt chiến giáp màu đỏ, trên mặt cũng mang chiến giáp Rõ ràng đó là huyết sắc khôi lỗi trong phù phu tục. Nhìn bề ngoài, gã khôi lỗi này so với huyết sắc khôi lỗi bình thường không có gì khác nhau, nhưng ánh mắt quỷ vật bốn phía nhìn khôi lỗi lại ẩn chứa vài phần chính sợ, hơi chút e ngại. Khôi lỗi này đứng trước nhiều cao sai quỷ vật như vậy, thân hình vẫn không nhúc nhích, nhìn cửa đồng trước mắt thân thúy gì thường ánh mắt chớp đồng liên tục. Lúc sau, một tiếng thở dài từ sâu trong đồng quật truyền ra cùng với tiếng thở dài này một thanh âm giả nua. Các hạ thân là sứ giả phù du tục thế mà lại tìm tới lão phu, chẳng lẽ các hạ tìm lầm người sao? Vừa nghe lời này, thần sắc quỷ vật trước cửa đồng lập tức tiêu điều trong mắt tên huyết giáp khôi lỗi xuất ra một tia sáng kỳ lạ, đồng thời mở miệng. tiền bối tại hạ làm như thế cũng là bất đắc dĩ. Lần này, phá tới xâm nhập thánh địa ở phía xa một đám người cứ quấy nhiếu ở ngoài. Trong đó có bốn năm tên tương đương với thiên phù cấp tồn tại. Ngoại trừ ta thoát được, mấy gã khôi lỗi hóa thân khác đều đã bị hủy cho dù ta đã phát ra tin tức cầu viện. Như muốn mở ra thánh địa nhanh nhất cũng phải nửa năm. Thời gian dài như thế, chỉ sợ những người này đã sớm trốn thoát. Phi vọng tiền bối nghĩ đến sao tình bấy lâu nay cùng bản tục, ra tay tương trợ một phen. Huyết sắp khôi lỗi con lưng cung chính. Hừ trước kia, lão phu cùng phù du tộc từng có giao ước, chỉ cho ngươi mượn thánh địa sống tạm một thời gian mà thôi, không phải đi nhờ vả phù du tục. Nếu tính thù lao, lão phu năm đó sớm trả nợ. Lần này tiến vào Minh Hà Chi Địa, các ngươi muốn ta triệu tập đám quỷ vật hiệp trợ, ta cũng miễn cưỡng đáp ứng rồi. Bây giờ còn bảo ta tự mình ra tay giúp các ngươi diệt địch, các ngươi đúng là được đà lẫn tới thanh âm xà nua hừ một tiếng chấn động cả đồng quật, có vẻ cực kỳ bất mãn. Khương tiện bối, vãn bối cũng không biết ngài từng có sao ước gì cùng bản tộc. Nhưng với thần thông của tiền bối đối phó mấy người này là việc quá nhẹ nhàng. Nếu tiền bối thật sự cảm thấy được không tiện ra tay, thì có thể cho vãn bối mượn ngũ long chát được chứ? Ánh mắt khôi lỗi chuyển động vài cái, liền nói. Ngũ long chát là bảo vật trí tôn hạng nhất hạng nhì của lão phu, lão phu làm sao có thể cho ngươi mượn? Ngày đó, lão phu vì tiến vào minh hà chi địa. Hướng tới mấy vị trưởng lão trong tộc trả giá cũng không ít. Lão xả tựa hồ nhớ lại chuyện cũ thanh âm lạnh lùng. Trong lòng huyết sắp khôi lỗi đột ngột thoáng chút so dự, một tay sờ trên người lấy ra một cái bình nhỏ tối đen lớn bằng ngón tay cái tinh xảo gì thường. Trước khi vãn bối xuất phát, các trưởng lão trong tộc ban thưởng cho ta cái bình nhỏ này.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 Sư, một tiếng từ trong đồng quật, một cỗ hắc hà may ra tốc độ cực cuốn lấy chiếc bình nhỏ đem vào trong đồng quật khiến huyết sáp khôi lỗi chỉ kịp ngước nhìn. Không sai, đây đúng là âm thủy quỷ tinh, xem ra các ngươi đã sớm có tính toán với lão phu. Một lát sau thanh âm xà nua lại chuyển ra, nhưng lần này trong thanh âm ẩn chứa một tia cao hứng. Vậy là tiền bối đã đáp ứng nguyện vọng thuyết sắp khôi lỗi trong lòng vui vẻ, ta sẽ đáp ứng nhưng ta từng có sao ước với các trưởng lão trong tộc trấn áp âm khí tại đây. trong thời gian này âm khí chi nguyên tại đây không ổn định cho nên ta không thể rời đi. vì thế cho ngươi mượn ngũ long chát của ta, lão giả thoáng do dự sau mới cất tiếng nói đa tạ tiền bối có ngũ long chát trong tay. Vãn bối một mình có thể diệt năm tên thiên phù cấp tồn tại. Huyết sáp khôi lỗi mừng rỡ nói. Đã xong, vậy tiếp nhận bảo vật đi. Trong đồng quật tiếng quát của lão giả cũng thật lưu loát, một đảo ngân quang theo bên trong bắn ra, rồi ló lên rừng lại khoảng không trước mặt huyết sáp khôi lỗi. Huyết sáp khôi lỗi vội vã ngưng thần nhìn nhận. Chỉ thấy một chát đao màu trắng bạc trôi nổi trên không trung. Ngoài trừ mặt ngoài sáng bóng như gương còn lại không thấy một tia gì hiểu nào. tiền bối cái này. Cái này thật sự là ngũ long chát, huyết sáp khôi lỗi nhận lấy chát đao cẩn thận quan sát kỹ càng trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc Hắt hắt, như thế nào, ngươi còn sợ lão phu lừa gạt sao, lão giả phát ra một tiếng cười lạnh. Không dám, chỉ là chát đao này. Huyết sáp khôi lỗi trong lòng dùng mình, vội vàng giải thích hai câu. Đúng lúc này chát đao rung lên trong tay, bỗng nhiên làm chấn động năm ngón tay rồi bay vút khỏi tay. Bảo vật xoay quanh trong không trung tỏa ra ánh hào quang tiếp theo một tiếng thanh minh long ngâm hậu dư ảnh sao long ngũ điều khổng lồ ở chát đao từ từ hiện lên với nhiều sắc màu trong không trung, dương nhanh múa vút thanh thế kinh người. Năm đó... Lão phu đi du ngoạn ở đại lục khác, chiếm được thi chém xếp ngũ điều đại thần thông áp sao, dùng thi cốt của chúng cùng tinh hồn cô đọng mà tạo nên vật trí bảo. Khi luyện chế đi ra nó, liền đi lên vạn linh bảng thành thử lại là vật dẫn đầu thông thiên linh bảo. Thanh âm xà nua ngạo nghế nói. Vãn bối không hiểu hết tác dụng đã khiến tiền bối chây cười, sau khi vãn bối diệt trừ vài tên chia từ ngoài đến. Lập tức sẽ đem nguyên vẹn bảo vật trả lại tiền bối, huyết sắp khôi lỗi nhìn chát đao uy lực khác thường liền mừng rỡ vô cùng, không còn hoài nghi nữa, vội vàng bấm tay niệm thần chú nhất thời biến hóa chát đao thành một đảo ngân hồng, nhập vào trong tay áo. Phạm nhân tu tiên Tác giả Vong ngữ Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Audio giải trí.com Chương 1487 Khống chế Ta đã sớm tu luyện tâm thần hợp nhất luyện chế ra ngũ long chát, cho dù phá không mang ra đây thì ta cũng tự động thu hồi. Ta có thể cho ngươi mượn bảo vật, để phát huy ra toàn bộ quy lực, thế nhưng không phải ai cũng làm được, ngươi cũng thế không thể tự làm được. Húng hổ ngươi chỉ là phụ thể của khôi lỗi chi thu. Ta truyền cho ngươi một môn pháp quyết, dùng chính thần niệm để phát ra uy lực kể cả ngũ long chát vẫn nằm trong tay. Tuy rằng uy lực được phát ra trong thời gian ngắn cũng đủ để đối phó với người ngoài. Nhưng để sử dụng pháp quyết này, thần niệm của ngươi phải bám chặt vào khôi lỗi thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến chính bản thể. Ngươi còn muốn làm nữa không thanh âm lão giả lên tiếng hỏi thêm một câu nữa. Nghe tới đây, hai mắt khôi lỗi chợt lói lên, một lát sau nói: "Nếu tại hạ không thể cản đoàn người ngoại lai like kia, cho dù bình yên trở về phủ phu tộc thì chắc chắn cũng bị trọng phạt, vãn bối tình nguyện xuất ra thần niệm hợp lại một phen." "Tốt lắm, ngươi có thể nghĩ như thế thì tốt." "Nghe đây, ta sẽ trực tiếp đem khẩu quyết truyền cho ngươi." Lão giả cười khà khà, tiếp theo không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Huyết sáp khôi lỗi nhãn quang chớp đồng không ngừng, biểu lộ sự trầm ngâm chú ý lắng nghe. Một lát sau, khôi lỗi thở dài một hơi quay mặt vào phía trong hang đồng vái một cái rồi nói cáo từ. Đa tạ tiền bối đã truyền thuật pháp, vãn bối không thể ở lâu, hiện tại phải lên đường rồi. Chấm đát ở đây ta có lõ đan dược cho quỷ vật uống vào, thứ này sẽ giúp quỷ vật hồi phục nguyên khí, bọn chúng có thể trợ giúp ngươi một tay. Lão Phu cũng không tiện giải thích thêm cho ngươi. Lão giả vừa dứt lời, một cỗ quái phong từ trong hang đồng cuộn ra biến mất trước mặt khôi lỗi, ngay tức khắc xuất hiện một chiếc bình ngọc màu trắng. Huyết sáp khôi lỗi thấy vậy tự nhiên mừng rỡ rồi cầm lấy cái bình ngọc màu trắng cất đi. Sau đó xin cáo lui. Quỷ vật cũng lặng lẽ đi theo khôi lối ra phía ngoài. Cùng lúc đó, lục thúc dẫn đầu đám người đang đi qua một khu rừng hoang vu điêu tàn. Tại khu rừng đó đoàn người trông thấy rất nhiều hài cốt. Thoạt nhìn bộ xương khu kia giống như bộ hài cốt của một con quái trùng. Hai chi trước lớn một cách dị thường trông to lớn như hai thân cột. Một tầng khí mờ ảo bao trùm lấy toàn bộ mọi người, nhưng đoàn người vẫn tiến thẳng tới tầng trời thấp chỗ có đám khôi lỗi cùng âm binh. Lục túc và đoàn người vì không muốn ha tổn pháp lực nên đã không ra tay, nhưng lúc này khôi lỗi cùng đám quỷ binh lại dùng các kế tấn công đón đầu không chút khách khí. Một đảo mang kiếm khí theo các luồng gió mạnh từ trên cao vụt chém xuống bộ xương khô lúc nãy, làm từng mảng xương vỡ ra, xuất hiện một cảnh tượng rất kỳ lạ. Bất luận đó là bộ xương bị phá hủy bởi lực tác động nào, thì ngay cả khi vỡ vụn thành nhiều mảnh nhưng lại nhập phía dưới khô một trong rừng, bỗng nhiên ngay tức khắc nó từ sắp xít lại hình dạng giống như lúc đầu. Sau đó lại bay vụt lên không chung một cách hùng hổ Những cái đó giống như là chưa chết Hàn lập đang đứng trong một đội ngũ chưa ra tay Nhưng khi thấy cảnh tượng vừa rồi thần sắc hơi khẽ động May mắn hơn trong đội ngũ còn có khôi lỗi mà đa phần là quỷ binh ở đó Nếu thấy bất cứ vật gì thì giết ngay lập tức không cần so dự tránh không được Trước đó đám người lục túc nhất định phải mang rất nhiều khôi lỗi và âm binh đi ra. Thanh âm vang lên ẩm. Ẩm, đám khôi lỗi cùng âm binh mất nửa ngày mới có thể ra khỏi khu rừng khu hoang vu chết chóc đó. Chỉ cần một con ruồi nhỏ bay ngang qua khu rừng này cũng không sống sót, hải cốt trùng thú bị đánh nát rơi xuống mặt đất tại biển rừng, lập tức đã hóa thành đám mây bụi màu vàng biến mất vô tung vô ảnh. Mặt khác, nhìn không xương dường như có linh tính, lập tức đứng lên bước đi rồi quay trở lại hướng khô sừng chết chóc đó. Hàn lập thấy vậy trong lòng không khỏi ô lo, thấy rất kỳ lạ, khẳng gơ, gơ quy, quy y, nơi gơ, khô sừng khô một này chắc chắn có điều gì đó rất bí mật. Nếu không đám người lục túc đã không một lòng chạy đi như vậy, hàn lập có ý muốn đến biển rừng cha xét một sen. Đoàn người bay được một lúc không xa, phía trước xuất hiện thấy một cái hồ nước lớn đen ngòm, mặt hồ sóng bốn lượng đen như mực, sương mù dày đặc, làm mờ ảo những tán lá xanh biết cho thấy đó không phải là nơi tốt. Nhưng lục túc đi phía trước không chút để ý, người dẫn đầu đội liền đi thẳng vào trong đám sương mù đó. Không bao lâu sau, hết sương mù rồi đến tiếng động tiếng nói âm vang vọng lại. Một tháng sau, trong hàng trăm khôi lỗi, một số trường hợp bị tổn thương đều không còn. Lục túc cùng đoàn người nhìn từ xa xa thấy được một ngọn sơn mạch màu xám hiện lên. Cuối cùng cũng đã tới được ngọn núi nơi có ẩn dấu minh hà thần nhũ. Lúc này toàn bộ đoàn người ngoại trừ một thanh, lục túc, quỷ vương và mấy con cao sao yêu vật cũng không có mấy. Hiển nhiên hai người Hàn Lập và Kim Linh vẫn bình yên vô sự. Nguyên sao cùng nhiên lệ hai cô nương trên đường đi tuy mấy lần gặp nguy hiểm nhưng do đi cùng Hàn Lập và được hắn giúp đỡ nên cũng chỉ bị thương nhẹ. Cuối cùng cũng không bỏ mạng trên đường. Đoàn người chỉ còn cách ngọn sơn mạch khoảng trăm dặm thì ngừng lại. Vài tên quỷ vương thần sắc mệt mỏi tụ tập lại ngồi trao đổi những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hàn lập nhìn núi non từ xa xa trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp. Phần sau của lộ trình có chút ngoài đoán trước của hắn bởi vì Minh Hà Chi địa là nơi hết sức nguy hiểm, chính hắn luôn tìm mọi phương pháp để có cơ hội thoát khỏi phiền toái của đám người đi cùng. Nhưng hắn lại không nghĩ tới một mặt quan trọng khác, lộ trình phía sau còn gặp nhiều biến cố không nhỏ. Nếu không có mấy tên quỷ vương có kinh nghiệm dẫn đường thì sẽ gặp nguy hiểm hơn. Hơn nữa chim linh người này tinh thông, lanh lời hơn thì, dường như cũng phải tới nghe chỉ thị của Mộc thanh. Bên trong ếp hẳn có nội tình, một tất không rời khỏi hàn lập càng làm cho hàn lập tự hỏi chính mình, hắn cũng phát hiện ra rằng linh vượng này cũng tinh thông.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 Sau khi thi triển linh phù thuật ẩn nấp hiệu quả hơn lúc trước, không mang theo hai cô nương nguyên giao và nghiên lệ, cho nên tứ đại quỷ vương cũng không hiểu rõ ràng ấm ký. Như trong lời nói uy lực của hắn toát ra. Từ xa, hàn lập nhìn ngọn sơn mạch màu xám trong lòng không khỏi cân nhắc. Theo lời đám người lục túc, cái đó gọi là Minh Hà Thần nhũ nên ở chính giữa ngọn sơn mạch. Tuy rằng đám người một thanh không tiết lộ thần nhũ có giá trị hữu dụng thế nào, nhưng ngay cả lục túc chính vì điều này mà bất chấp nguy hiểm tiến nhập nơi đây thì phải biết rằng thần nhũ thực sự là báo vật quý hiếm. Minh Hà Chi địa hiển nhiên là thánh địa của phù chu tục, thì chỗ này chính là thiên tài địa bảo phù trợ, hiển nhiên tấm chí nơi đây thật mạnh, chẳng lẽ còn nghi ngờ đó không phải là kho báu?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 Lục túc với đôi mắt kép trước lia lia trên cái mũi nhọn. Trên mặt hiện ra sự khốc liệt, về phần mỹ phổ đau bạc có vẻ đồng tình. Nhưng thật ra gương mặt hai gã huyết bảo nhân đã bị huyết quang che đẩy, không thấy vẻ mặt của chúng. Phía bên kia, bọn quỷ vương vẫn đang nói chuyện với nhau, một mặt liếc mắt nhìn về phía hắn. Trong lòng hàn lập trùng xuống yêu vật này đang bàn luận tới dáng vẻ của hắn. Tuy rằng hắn không biết nội dung cuộc nói chuyện, nhưng giờ này mà đề cập tới hắn chắc chắn là có chuyện gì đó chẳng lành. Hàn lập cố đè nén sự bất an trong lòng xuống, ánh mắt lại nhìn về phía sơn mạch đằng xa, ánh nắng chiếu xuống thật đẹp. Thời gian ước chừng ăn hết một chén cơm, hàn lập đột nhiên nghe được âm thanh lạnh lùng của lục túc. Hàn đảo hữu, ngươi lại đây một chút, ta có chuyện cần ngươi đi làm. Hàn lập nhấp nháy môi thân hình chuyển động từ từ lướt tới. Không biết các vị tiền bối có gì sao xó, hàn lập vừa đến chỗ đám người lục tục, một thanh, hai tay liền nắm chặt bình tĩnh hỏi. Hàn lập đảo mắt qua thấy lục tục với đôi mắt kép không chút cảm xúc, một thanh cùng Mỹ phụ đầu bạc cũng với thái độ đó rất khó coi. Hàn đảo rú ngươi hãy xem xem vật này đi, bỗng nhiên lột túc vung tay lên trong tay thả ra một viên châu màu đen mờ mờ để Hàn Lập nhìn cho kỹ. Hàn Lập vừa thấy vật ấy ngẩn người ra, vật này rất quen thuộc, nhưng vẫn ngưng thần xem xét kỹ vài lần nữa. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com chương 1488 Càn khôn xiên cùng minh lôi thú lục túc nhìn Hàn Lập suy xét tình hình cũng lộ ra vẻ vừa lòng. Đây là nhãn châu mãnh thú, là một bảo vật ta lấy được trước kia. Đáng tiếc bảo vật này cùng bổn thân công pháp xung đột, không thể dung nhập trong cơ thể. Chỉ có thể đem luyện thành nhiếp hồn dị bảo. Lục túc có điểm đáng tiếc, nói, lục túc huyên tiểu tử này tu vi không cao, nhưng thần thông có chút quỷ gì, ngươi có tin chắc khống chế được không ta cùng một đảo dấu, đã nhấn lại tha cho ma phần chi vật, hy vọng không xảy ra sai lầm. Mỹ phụ đầu bạc nhìn hàn lập mở miệng nói, trên mặt nàng hiện ra vẻ phấn nộ, làm đạo hữu yên tâm. Thử liệt thú này tồn tại, chúng ta có thể so sánh nó ngang với chân long Dùng nó phá diệt pháp mục luyện chế nhức hồn gì bảo. Không chỉ là một hóa thần cấp tồn tại mà hơn thế còn bị chính hỏa châu tồn tại trong người chấn trụ thần hồn so đó chỉ có thể ngoan ngoán chịu chói. Nếu đảo rú không tin có thể tự mình thử nghiệm một phần quy lực của hỏa châu này. Lục thúc có vẻ tự tin dị thường. Đạo hữu đã nói thế, bọn ta như thế nào không tin. Chỉ là thiếp thân vẫn cảm thấy rất đáng tiếc, vì ma phần chi vật, ta cùng Lam tỷ tỷ đã tâm huyết chuẩn bị. Hiện tại, đều vô dụng. Một thanh lại thở dài một hơi cười khổ. Cái gọi là ma phần bất quá là vì năm đó mấy ma đầu bên ngoài vô ý xâm nhập Minh Hà Chi địa, ngay lúc đó bị các trưởng lão của phù du tục liên thủ đánh chết thuận tay mai phục tại nơi đó mà thôi. Mấy ma đầu bên ngoài thần thông đúng là không thể tưởng tượng được. Về phần bảo vật, các ngươi xác nhận thi thể của chúng trải qua nhiều như vậy năm, âm khí cũng xỉu bớt đi, chỉ là mỗ ta có đặc thù bộ vị từ hành thông linh mà thôi. Tuy rằng bảo vật này có công dụng không nhỏ, nhưng làm sao có thể đem ra so sánh với thần nhũ? Chớ quên rằng chỉ cần ăn vào thần nhũ có thể làm cho thân phu biến thành thông linh chi thể, về sau khống chế thiên địa nguyên khí có thể tăng gấp bội lần. Kể từ đó, chúng ta tu luyện thành công thực không phải mộng tưởng. Vận khí tốt, nói không chừng thực sự có cơ hội phi thăng tiên giới. nhãn quan lục túc chớp đồng không thôi, nói. Việc này không cần đảo hương nói, tiểu muội cũng hiểu được.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 Hay là một đạo vứa nguyện chiếm ma phần chi vật mà tính toán buông tha cho thần nhũ? Lục túc nhìn một thanh khẩu khí lạnh lùng. Thần nhũ, ta đương nhiên không buông tha, hai ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Một thanh vẫn hạ định chủ ý. Việc này thì đúng rồi, nói sau, hàn tiểu tử dẫn sắc minh lôi thú rời đi. Không biết sẽ ra sao? Vạn nhất mạng lớn không chết thì một đảo hữu vẫn còn cơ hội đoạt ma phần chi vật. Một gã huyết bảo nhân cười khà khà mở miệng nói. Hừ, minh lôi thú tung hoàng, mà hắn vẫn có thể tìm kế trốn chạy, thật đúng là phúc lớn, mệnh lớn. Bất quá địa huyết lão quái. Chúng ta vừa rồi chỉ nói chế chủ hàn tiểu tử. Tại sao ngay cả hai nha đầu của lam đảo hữu môn hả ngươi cũng chế chủ? Một thanh gửi một tiếng. Sau đó, ánh mắt đảo qua trên người huyết bào nhân. Vẻ mặt nguyên sao cùng nhiên lệ không biểu hiện gì. Một mũi mũi, không cần kinh ngạc. Là ta truyền âm cho địa huyết đảo hữu chế chủ hai nha đầu kia, dù sao thì tiểu tử kia cũng không còn công dụng. Nếu mặc kể hai nha đầu kia chạy loạn khắp nơi, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Tinh thuần âm khí trên người các nàng cũng vừa đúng lúc trở xuất lão thân luyện hóa thần nhũ Mỹ phụ đầu bạc nói không sao cả. Một thanh vừa nghe lời ấy, miệng im bặt không nói gì. Nếu mọi người đã chế chỗ chúng thì hôm ta tiếp tục thực hiện kế hoạch thôi. Trước tiên chúng ta cần hợp lại lại để bài trừ tâm chế. Sau đó tiếp tục chế chủ hàn tiểu tử thả ra tích tà thần lôi dẫn minh lôi thú tới ao đầm bên cạnh. Có như vậy, chúng ta mới có thể thuận lợi đoạt được thần nhũ. Lục thúc nói, minh lôi thú cũng không phải đồng tiểu tích tà thần lôi thực có thể dẫn con thú này rời đi chứ, đừng để trộm gà không được còn mất nắm gạo. Mỹ phụ đầu bạc lại cẩn trọng hỏi lại một câu minh lôi thú thích nhất là nuốt lôi hệ điện, tích tà thần lôi thân là ngũ đại thần lôi trong linh giới. con thú này sao có thể dễ dàng buông tha? lục túc khẳng định nói. lục túc huyên nói như vậy, lão thân an tâm. mỹ phụ gật đầu có vẻ an tâm. địa huyết đảo hữu trước mặt là thông thiên tường, còn phải dựa vào tử huyết khôi lỗi của ngươi để phá trừ. Lục túc quay người lại nói với hai gã huyết bảo nhân. Hai người bọn ta sở dĩ luyện chế tử huyết khôi lỗi, hiện tại đã đến lúc cần đến, một gã huyết bảo nhân cười nhẹ một tiếng. Lục túc thấy vậy, gật gật đầu. Lúc này, mấy người thương lượng đã gần nửa canh giờ. Tin tưởng hết thầy vào kế hoạch chi tiết, khi không thấy có vấn đề gì. Liền mang theo kim linh cùng đám cao gia yêu vật còn sót lại phi đồn hướng thẳng ngọn sơn mạch màu xám. Hàn lập cùng nguyên sao nhị nữ, không cần bọn họ lay động cũng tự mình đồn quang theo. Đi! Cách khoảng hơn trăm dặm đám yêu vương bỗng nhiên từ đâu đi ra? Đám người lột túc vừa tiến nhập vào sau sơn mạch thần sắc trở nên ngưng trọng tất cả điều không ngừng cảnh giác tả hữu bộ dạng cực kỳ cẩn thận.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 Liếc mắt một cái cũng thấy thung lũng này rộng chừng hơn 10 sẵm, bốn phía đều liên miên những mảng đồi núi trùng điệp vây quanh, ở chính giữa thung lũng có một tầng quang mạc màu đen bao trùm. Tầng quang mạc này mở ảng kỳ lạ, khiến người ta không thể quan sát thấy tình hình bên trong. Nhìn thấy tầng quang mạc kỳ lạ này, đám người lục túc độn quang dừng lại, ai nấy đều cẩn thận dò xét. May mắn thay lần trước chúng ta đã tiêu diệt lũ quỷ vật bên ngoài, nếu không hiện tại lại phải đại phí một phen chân tay. Một thanh thì thảo nói, nhưng lần trước chúng ta thật không ngờ ở trong cấm trí còn ẩn giấu một con minh lôi thú, làm cho chu đạo hữu không kịp phòng bị đành hạ tánh ở nơi đây. Đó là con minh lôi thú trưởng thành không phải dùng lực có thể hạ sát nó. Một gã huyết vào nhân thở dài ra một hơi cũng nói xen vào. Bắt đầu hành động. Trước tiên, hãy phá trừ màn huyền quang mờ ảo, dẫn dụ con minh lôi thú. Phía dưới hãy xem một đạo vũ thi triển công hiệu cấm chế thiên hoa loạn diệp. Lục túc hướng một thanh nghiêm trọng nói. Chỉ cần không động thủ, ta sẽ tự mình chủ trì thiên hoa loạn diệp trận.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 Địa huyết đảo hữu, lát nữa người cho hắn thêm tấm độc môn phù triện. Về phần lam đảo hữu, ngươi cũng đưa cho hắn càn khôn tiên. Lục thúc đỉnh liệu mọi thứ trước sau đâu vào đó. Nghe được hắn nói tới càn khôn tiên Mỹ phụ đầu bạc nhất thời trên mặt không biểu hiện gì. Thật phải đem càn khôn tiên cho tiểu tử sử dụng sao? Tuy rằng nó không phải thông thiên linh bảo. Nhưng nó là bảo vật phòng thân rất kỳ diệu, thậm chí bản mố ta thấy nó so với thông thiên linh bảo mạnh hơn vài lần. Vạn nhất xảy ra cái gì bất ngờ thì, Mỹ phủ có chút do dự. Đảo hữu hẳn là rất rõ. Chỉ có hàn tiểu tử mới dẫn dụ được minh lôi thú, để kéo dài thời gian cho chúng ta an toàn. Chờ sự tỉnh xong xuôi, ngươi lại thu hồi càng khôn tiên. Trong ba người, chỉ có người mới có bảo vật này, nó không cần dùng nhiều pháp lực cùng thẩu quyết cũng có thể hộ thân. Lục thúc chậm rãi nói. Cũng có thể, xem như ta tin tưởng tên tiểu tử này. Do sự hồi lâu đầu, Mỹ phụ đầu bạc buồn bực, hai tay khẽ động, ngay tức khắc một đoàn hào quang bắn ra theo đó một cây tiểu tiên màu trắng bạc hiện lên. Hào quang trên tiểu tiên chớp đồng. Phù văn như ẩn như hiện, vừa nhìn thấy cũng đủ biết không phải vật bình thường. Mỹ Phủ cũng không nói thêm gì, vươn cây bạch chiếc trên tay hướng đến tiểu phiên màu bạc. Xu một tiếng, tiểu phiên hóa thành một đạo ngân quang bắn thẳng tới trước mặt Hàn Lập. Lục Túc nhích miệng giật mình cũng không thấy hắn có hành động gì, ánh mắt Hàn Lập đang đang đăm chiêu chợt lóe sáng, tay áo bỗng chạy run lên. Một cỗ bụi mù phun ra, đảo qua ngân quang cuốn nó lại và thu vào trong cổ tay áo. Tiếp theo hắn ta đứng ở phủ cận không nhúc nhích. Thần sắc từ đầu đến cuối không chút biến sắc giống như ý thức không hề tự chủ. Nhưng phía sau, huyết quang chợt ló lên, một gã huyết bảo nhân quỷ gì hiện lên ở sau người, dương lên bàn tay. Đi! Đi vài tiếng nối thành một mảnh trầm đục truyền ra huyết bào nhân trong nháy mắt phóng hơn 10 chương phủ chuyện một hơi tới người Hàn lập trên người Hàn lập huyết quang ẩn hiện hơi thở như rất gấp cùng lúc đó một thanh từ từ bay lên ở phủ cận tìm một nơi bí mật đi xuống kim hoa chợt lói lên tán loạn rồi biến mất hai chân nàng giẫm nát mặt đất một thanh nhìn lên Dưới chân đột nhiên cháy sáng, đôi chân trần trụi bước ra trong đoàn quỷ dị bạch diễm. Hay tay áo nhẹ nhàng bay múa, nhất thời vô số quang mang từ trong tay áo bắn ra, sau đó, nhập vào phủ cận trong dư không không thấy bóng sáng, lập tức một quang trận màu đen chợt ló lên vài cách rồi biến mất vô tung vô ảnh. Một màn quỷ gì xuất hiện. Một thanh phát ra những tiếng thần chú. Hai chân nàng đột nhiên biến từ trắng thành xanh, biến ảnh thành rễ cây thô to nơi, hơi nơi, hơi chóng lan tràn ra xung quanh. Cơ hồ trong trước mắt, một thanh từ phần eo hóa thành thủ một, rễ cây mấp máy tắm sâu vào trong lòng đất mấy trục trượng. Phủ cận nguyên bản không có cây cuối bỗng nhiên vô số hoa cỏ dại từ đâu mọc lên. Trong nháy mắt hoa nở trắng và kết trái, đem cả trăm trượng biến thành bách hoa tề khai xanh tươi um tùm, hắc sắc quang trận trên mặt đất thoáng hiện ra. cây cỏ đều ở bên trong quang trận, nhưng một gốc cây quỷ gì lại mọc ở bên ngoài. lục túc run sợ, linh quang chợt lóe sáng. vô luận một thanh ở giữa đám cây cỏ, tất cả đều mơ hồ không thấy. phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.com Chương 1489 Mồi Một bên lục túc thấy cảnh này, hắn dùng thần niệm hướng đảo qua chỗ Mộc Thanh, rốt cuộc hai mắt sáng ngời. Tốt, cấm chế thiên hoa loạn diệt của một đảo dấu quả nhiên thần diệu. Con minh lôi thú không chú ý gì đến nơi đây, mà đích xác là nó không phát hiện ra chúng ta. Lục túc vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói theo đó vô những người còn lại thân hình hướng phía lục sắc quang mạc phi đến. Hai gã huyết bảo nhân cùng tử huyết khôi lỗi, và đám người Mỹ phụ đều sôi nổi đi theo. Lục quang lói lên đám người biến mất tiêu thất trên hư không. Tại chỗ chỉ còn lại một mình hàn lập. Nhưng một lát sau, khỏa trâu trên vầng trán hắn chợt ló lên quần sáng phía trên từ từ bay đi, hàn lập trôi nổi giữa không chung. Ở phía dưới cấm chế che đẩy, lục túc nhìn vài tên yêu vương trên tay mỗi yêu vương đều lấy ra các thanh đoạn đao màu đỏ giống nhau. Những đoạn đao này dài không quá ba thước, lưới đao quay tròn kiểu sáng kỳ lạ gì thường. Một tiếng tiếp đón...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 Nhất thời linh quang trong tay lóe lên, một cách phù triện màu bạc xuất hiện trong tay Hàn Lập, tay kia của hắn lặng lẽ cồn suốt bảy tám khỏa châu màu xanh. Thế nhưng Hàn Lập không đánh mất thần thức, hắn luôn tự chủ được ý thức của mình. Bất quá lúc này trong lòng hắn một bên oán thầm không thôi, một bên do sự không quyết. Lúc trước, hắn bị đám người một thanh chế chủ thân hình bị một tia hắc mang bắn vào thân thể cũng nghĩ mình thật sự không còn đường trốn chạy. nhưng ngàn vạn lần không nghĩ rằng chính hắc mang ngay từ đầu chỉ làm cho thần thức mơ hồ một lát. đợi cho hắc sắc hỏa châu kia một khảm nhập trên vầng trán ẩn dấu đầu lô bỗng nhiên phá diệt pháp một tự động kích phát đem theo hắc sắc hỏa châu không ngừng thả ra từng đạo nhất thần hắc ti tất cả đều hấp thu không còn một mảnh. Cho nên thần thức trong hắn lập tức thanh tỉnh như ban đầu. Hàn lập chính mình cũng có chút khó hiểu. Nhưng khi nghe lục túc nói thỏa, châu là thử liệt mãnh thú để tam thỏa luyện chế từ nhãn quang của yêu vật mới bừng tỉnh đại ngộ. Phá diệt pháp mục của hàn lập có thể đem đồng nguyên chi bảo thả ra thần thông triệt tiêu hấp thu hiển nhiên không phải việc kỳ lạ. Ngay cả lục túc đa mưu túc trí xuống tay vô tình. Nhưng tuyệt thật không ngờ rằng Hàn Lập có tu luyện phá diệt pháp mục. Hàn Lập tâm niệm khẽ chuyển động, lúc này quyết định tương kế tự kế, bộ sáng như bị trí trụ, một mặt vẫn tìm kiếm cơ hội thoát thân. Chỉ là hắn ngàn vạn lần không nghĩ rằng đám người lục túc lại muốn cho hắn đi dẫn dù con minh lôi thú. Tuy rằng Hàn Lập lần đầu tiên nghe được cái tên này,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 Đến lúc đó, bí thuật khống chế khác đã có thể thật sự xuyên thấu. Tuy rằng phạm thánh chân ma công có thể đem thần niệm chói chặt, nhưng đối phương thẹn quá thành giận Kết cuộc hồn siêu phách tán cũng không tốt để chạy trốn. Nghĩ như vậy, hàn lập trên mặt không chút biểu tình tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, đồng thời hàn lập cảm thụ được linh lực trong cơ thể minh mông dị thường. Cũng không biết địa huyết lão quái cho hắn loại huyết phù gì thế nhưng làm cho huyết dịch trong cơ thể hắn nóng lên. Linh lực trong cơ thể nháy mắt tăng non nửa. Điều này làm cho hàn lập có chút hoảng sợ. Tuy rằng loại bí thuật này tạm thời kích phát tu vi hơn phân nửa đều có một ít si chứng, nhưng với tình hình nguy cấp, tu vi có thể gia tăng một chút thực cũng là điểm lành. Ngoại trừ cách đó ra. Phù triển trong tay hàn lập chợt lóe lên, xuất hiện một cây tiểu phiên dài khoảng một tấc, trên đó hào quang cũng hiện ra. Đúng là càn khôn phiên. Tiểu phiên này thoạt nhìn không chút nào ấn tượng, nhưng nghe lục túc nói Mỹ phụ đầu bạc không muốn cho mượn có thể thấy được vật ấy rất quý hiếm. Cũng không biết thân mình không thể luyện hóa bảo vật này. Nhưng Mỹ phụ đầu bạc vẫn có ý không muốn cho mượn. Mặt trên tiểu phiến không lưu lại một chút xấu vết thần niệm. Hàn lập dùng thần niệm đảo qua tiểu phiến, phát hiện tha túng vật này cực kỳ đơn giản, có thể dễ dàng phát huy huy lực của nó. Lục túc nếu làm cho Mỹ phụ đầu bạc đem bảo vật này sao cho hắn, hiển nhiên thứ này có thể ngăn cản vài phần minh lôi thú. Nếu không căn bản không cần làm điều thừa thải. Có bảo vật này tổng thêm thân mình hắn chuẩn bị mấy chiêu một lòng chạy trốn cũng không phải không có cơ hội thoát khỏi miệng minh lôi thú. Chắc chắn con thú này độn tốc cũng không mau chóng. Đủ có thể tạo nên cho hàn lập né ra một khoảng cách an toàn. Nếu không đám người lục túc cần gì phải tỏ ra nghiêm trọng đến vậy. Mà nếu hắn có hành động gì khác lạ. Sẽ bị vài tên yêu vương xuyên qua ngụy trang phát hiện ra, mặc dù vẫn có cơ hội chạy thoát, nhưng trong cơ thể có ấm ký, thật sự biết chạy trốn đi đâu, không bằng mạo hiểm một phen tiếp tục ngụy trang. Chỉ cần có thể chạy khỏi sự truy đuổi của minh lôi thú, cùng đám yêu vương, hắn có thể tạm thời ngăn chặn ấm ký, sau đó âm thầm phản công lại, nhân cơ hội đoạt nhị nữ nguyên giao nhiên lệ bỏ trốn, cuối cùng bảo trụ được tánh mạng. Trên mặt hàn lập không có chút biểu tình, nhưng trong lòng rốt cuộc đã quyết định. Đúng lúc này, phía dưới đám người lục túc chạy ra quát khẽ một tiếng, mấy khẩu huyết nhận run lên phía dưới đồng thời đám người phun ra ra vài đảo huyết quang, hung hăng chạm trên hắc sắc quang mạc. Hiển nhiên huyết nhận này là vài tên yêu vương chuyên môn chuẩn bị đối xó cấm chế bảo vật. Huyết quang vương vừa tiếp xúc với quang mạc. Nhất thời giống như vài cục đá vào mặt nước. Cả quang mạc bỗng nhiên dao động lên, huyết quang không ngừng chạm vào thân mình quang mạc phát ra tiếng ong ong. Đột nhiên một tiếng thú sống trầm thấp từ trong quang mạc truyền ra. Tiếp theo tiếng sấm tiếng nổ lớn từ xa vọng lại. Nó đã ra, nhanh thu tay lại, sắc mặt lục túc trầm xuống trong tay huyết quang dừng lại, vội vàng thấp giọng nói: Huyết bảo nhân cùng đám người Mỹ phụ trong lòng rùng mình cổ tay cũng run lên đình chỉ công dịch. Cơ hồ cùng lúc đó, Huyết nhận trong tay một thanh chợt lóe lên sau khi biến mất, hai tay bấm tay niệm thần chú, biến thành đại thổ nửa người dưới lục quang chợt lóe thúc sụp cấm chế dưới chân. Phu hình lực đại, đem hơi thở của mọi người đều che đậy một tia không lọc. Từ xa nhìn lại. Nơi đây chống sống tựa hồ không thấy đám người lục túc. Lúc này, điểu mang trên vầng chán hàn lập chợt ló lên thông qua luyện hóa phá diệt pháp mục nhận được tiếng lục túc phân phó. Hàn lập đờ đấn, hai tay trà sát, một tiếng xét đánh, một tầng kim sát điện hồ từ trong cơ thể hiện ra bảo vệ toàn thân. Tiếp theo hai ốm tay áo chạy run lên tiểu phiên bay ra. Tiểu phiên không cần pháp quyết thúc dục. Từ khắc hóa thành một cỗ khí khắc bạch vây quanh hàn lập. Linh khí trong sắc đen trắng đan vào nhau ầm ẩm, ẩm hiện lên một đám thái cực đồ án dị thường. Sau lưng đồng thời ánh sáng xanh trắng chớp đồng, lông cánh một chút triển khai trở nên trong suốt dị thường, hơi hơi hàn lập run rẩy không ngừng. Hàn lập một bộ làm tốt cùng nhau chuẩn bị. Cách đó không xa mặt ngoài khắc sắc quang mạc, ngân quang chợt lói lên. Đột nhiên bị một đảo Ngân Hồ xé xách ra. Ngân Hồ xoay quanh trên không trung bên trong ẩn ẩn một đồ vật gì đó. Chưa chờ Hàn Lập nhìn kỹ, thần niệm lập tức nhận được tiếng lục túc thúc sục, bộ dạng lại vội vàng trốn chạy. Hàn Lập một nhận được phân phó này, không cần suy nghĩ, sau lưng hai cánh mở ra, một cố gió nhẹ thổi tới thân thể tại chỗ theo gió tan mất. Lúc này hào quang tại ngân hồ mới chợt tắt, hiện ra một đầu quái thú màu đen. Quái thú này, hình thể không có gì đáng nói, ngoại hình giống một con sói lớn, nhưng lưng nó chảy rồng vảy, trên đầu có một sừng màu bạc, hai mắt vàng ấm tứ chi thô to có ngân sắc hồ quang quấn quanh. Đây đúng là minh lôi thú. Đám người lục túc sợ hãi gì thường. Con thú này bộ dáng không quá hung áp. Nhưng vừa hiện thân, nó lập tức bị phi độn tới mấy trăm trường thu hút hàn lập. Không phải nói rằng nó bị tích tà thần lôi của hàn lập hấp dẫn. Ánh mắt minh lôi thú nguyên bản âm trầm dị thường. Vừa nhìn thấy hàn lập trên người hiện lên tầng hồ quang màu vàng ánh mắt lập tức trở nên nóng rực dị thường. Hai con mắt của con thú này đảo qua mọi nơi vẫn chưa phát hiện cái gì gì thường trong miệng gầm nhẹ một tiếng tứ chi chuyển động lập tức hóa thành một đạo ngân hồ cũng không biết con thú này vận dụng độn thuật gì tứ chi ngân hồ đại mạo tiếng gầm không dứt nó lùi ở phía dưới thế nhưng phi độn ra xa, xa khoảng trăm trượng chỉ chớp chớp mấy cách đã đuổi tới hàn lập hàn lập tuy rằng không quay đầu lại. Nhưng cảm ứng được khí thế rạo rạt của con thú đang lao tới gần. Lúc này, trong lòng Hàn Lập căng thẳng, không khỏi thầm mắng một tiếng. Con thú này độn tốc không nhanh, e rằng đám người lục túc đã quá lo lắng mà thôi. Đối với Hàn Lập mà nói, tuyệt đối không có nhiều uy hiếp. Lúc này không hề có gì che giấu nguyên bản lông cánh trắng như tuyết đột nhiên hóa thành ngũ sắc linh quang biến thành một phiến màu xanh hàn lập lại hóa thành một cây ngũ sắc tinh ti trước động rồi nhập vào phủ cận dư không không thấy lại chợt lói lên trong dư không thân thể đắt phi đột tới một chỗ cực xa luận về độn túc minh lôi thú ở xa phía sau chậm chạp hơn nhiều hai người một trước Một sau trong trước mắt đi ra chỗ chân trời, ở chợt hiện vài lên cái, rồi khuất đi toàn bộ bóng sáng. Một lát sau, lục quang chợt lóe. Đám người lục túc, Mỹ phụ thoáng hiện ra. Mau đồng thủ! Hàn tiểu tử sẽ không cho chúng ta tranh thủ nhiều thời gian. Nhanh chóng phá vỡ cấm chế, lục túc vội vàng phân phó nói. Huyết nhận trong tay đám người sáng ngời, chém ra mấy đảo huyết quang. Lúc này đây huyết quang phun về một phương, lập tức hóa thành một cái đoàn huyết sao, dương nhanh múa vút lao thẳng về phía trước, uy lực rõ ràng hơn xa lần trước. Một con trùng ảnh thật lớn trước đồng ở khoảng không đỉnh đầu lục túc, há mồm phun ra một đảo quang trộ màu đen. Tử huyết khôi lỗi ở huyết bào nhân cũng thúc sục. Hình thể cuồng chứng gấp mấy lần, nửa người một thanh đang xâm nhập dưới mặt đất, lập tức co rút lại phục hồi như cũ. Tiếp theo nàng cầm huyết nhận trong tay thoáng mơ hồ hướng dư không bay nhanh huy động vài cái. Một tiếng cười, khúc khích mấy đảo huyết quang chen trúc xa, rồi liên kết cùng nhau, hóa thành một đảo đao mang lớn cùng chạm về phía trước.